Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 31, Kỳ Vân mấy ngày nay phá lệ bận rộn, tiếp cận cuối năm phía dưới thời điểm, cửa hàng tuy rằng đã báo hết nợ, nhưng là các loại thượng vàng hạ cám sự tình không ít. Như là tiểu nhị nghỉ, phóng tiền tiêu vặt tiền thưởng linh tinh việc nhỏ đều có thể cho tống quản sự xử lý, tống quản sự vẫn là rất có bản lĩnh, chỉ là trừ bỏ này đó việc nhỏ không đáng kể, có chút đại sự tống quản sự không thể chính mình quyết định. Hắn mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm lại đây tìm kỳ vân, ngày hôm qua nói chính là tân rượu mệnh danh, hôm nay nói chính là sang năm tân cửa hàng ở nơi nào thuyền chỉ, ngày mai còn muốn chuẩn bị cấp nha môn chuẩn bị bạc. Này đó đều liên quan đến với tiệm rượu tương lai tiền đồ tống quản sự không dám tự mình quyết định chỉ có thể giao cho kỳ vân. Cũng may kỳ vân trong lòng là có chương trình, sự tình tuy rằng nhiều, nhưng hắn cũng không sẽ cảm thấy khó giải quyết từng cái làm xuống dưới dù cho khẩn trương lại không vội loạn, đảo cũng có thể trải vút rõ ràng minh bạch. Chờ đêm sự tình hôm nay vội xong rồi, tống quản sự nhẹ nhàng thở ra cười đối với kỳ vân nói, nhị thiếu ra thật là hảo bản lĩnh, nếu là không có ngài, chỉ sợ mấy thứ này có thể làm ta lăn lộn đến sang năm đi. Kỳ vân sớm đã thành thói quen tống quản sự đối hắn thổi phồng, chỉ là cùng diệp kiều bất đồng, nhà mình kiều nương mỗi lần đều là thiệt tình thực lòng, chỉ là tống quản sự có 7 phần thiệt tình 3 phần giả ý, đủ loại cảm khái rốt cuộc là thiệt tình vẫn là nịnh hót thật đúng là không hảo phân biệt. Đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc chính mình là chủ nhân tống quản sự đương nhiên muốn theo chính mình nói chuyện. Kỳ vân còn lại là lược trên tay bút hoãn thanh nói, chờ đem tân phô thuyền chỉ định ra tới, người cũng nên nghỉ một trận ăn Tết đồ vật đều chuẩn bị hạ sao. Tống quản sự vội vàng nói, bị hạ, năm nay lão ra phá lệ hào phóng cho chúng ta mấy cái quản sự đều bỏ thêm tam thành thưởng bạc trong nhà chuẩn bị thực hào. Sở dĩ bỏ thêm tam thành, đó là kỳ chiêu kỳ vân các 30 mươi quan tiền nổi lên tác dụng. Này 30 quán cuối cùng vẫn là ra, hơn nữa một văn không giảm. Kỳ thật ấn kỳ vân tưởng chính là chính mình ra 30 quán là hẳn là, rốt cuộc tiệm rượu kiếm lời bạc thường lui tới đều là đại ca giúp đỡ, chính mình này tao nhiều ra chút cũng nên. Nhưng là đại ca nơi đó lại có thể thích hợp giảm bớt một ít rốt cuộc thôn trang tiền thu so với chính mình thiếu một nửa, ra 30 quán xác thật có chút nhiều. Chính là liễu thị lại không có gật đầu, nói chuẩn số đó là chuẩn số, mảy may không thể thương lượng Bất quá trong lén lút liễu thị nói cho kỳ triệu cùng kỳ vân, này phân tiền có thể sử dụng đến nhiều nhất 20 quán, dư lại sẽ ở sang năm phóng tới bọn họ thôn trang cửa hàng thường. Lời này kỳ vân không có đối diệp kiểu nói, hắn biết nhà mình nương tử căn bản không ngại bạc dùng đi nơi nào. Ngược lại là kỳ chịu yêu cầu lời này trở về hống phương thị, hiệu quả được không không biết ít nhất phương thị hiện tại sẽ không ngực đau. Chỉ là này đó đều là nhà mình sự tình kỳ vân sẽ không lấy ra tới cùng tống quản sự nói, chỉ nói đây là ta cha mẹ chú ý trong nhà đầu năm nay thu hoạch không tồi cửa hàng tiền thu cũng hảo lên nên làm thuộc hạ người cùng nhau quá đến hảo năm. Tống quản sự nghe vậy, phá lệ thiệt tình chắp tay, chủ nhân khoan nhân. Lúc này, thiết tử ở cửa đối với bên trong nói, nhị thiếu ra, bên ngoài có người tới, nói là một cái họ tôn trường quỷ phái hắn tới, lược đồ vật cùng bái thiếp đang ở sảnh ngoài chờ đâu. Tống quản sự hơi hơi sừng sốt, kỳ vân còn lại là thoáng suy tư liền thần sắc nhàn nhạt nói, tống quản sự, hẳn là tiền trang tôn ra, người đi gặp đi, cấp đồ vật liền nhận lấy. Là nhị thiếu ra. Tống quản sự đứng dậy ra cửa, không bao lâu liền đã trở lại còn mang theo hai cái cái dương. Không đợi tống quản sự mở miệng kỳ vân liền nói, là vì lần trước khai chương nháo sự sự tình tới sao. Tống quản sự cười nói, nhị thiếu ra liệu sự như thần, đúng là, người nọ nói, tôn trường quỳ vì chuyện này tức giận không thôi, đã khiến người đi thái gia, còn tìm ra thái gia quán là thích làm loại này giả tá người khác tên tuổi gây hấn nháo sự hoạt động, lần này xem như tôn gia sơ xuất phái người tới tặng nhận lỗi. Kỳ vân không có đi xem cái dương, mà là nói, nói là nhận lỗi, còn không bằng nói là lại đây kéo chúng ta đương cái đồng minh. Tống quản sự có chút nghi hoặc chủ nhân đây là ý gì? Kỳ vân liếc tống quản sự liếc mắt một cái, không cần cùng ta giả bộ hồ đồ, này bộ biện pháp đối phó người khác có thể, đừng lấy tới đối phó ta, bản lĩnh của người ta còn là biết đến. Quả nhiên tống quản sự trên mặt nghi vấn nhanh chóng biến mất. Chuyện này từ đầu tới đuôi tống quản sự đều là biết đến, bên trong những cái đó cong cong vòng hắn cũng có thể đoán được ra tới. Nháo sự chính là thái gia, hai bên đều trong lòng biết rõ ràng, chính là chưa bao giờ có vạch trần quá, vì bất quá chính là kia mặt tử thôi. Ở có nắm chắc hoàn toàn chèn ép trụ đối phương phía trước, mặt ngoài vẫn là đều phải hòa hòa khí khí, thừa hành bất quá là câu khó được hồ đồ. Hiện giờ tôn gia có thể đem lời nói làm rõ còn tặng đồ vật tới chỉ có thể là bọn họ cũng đối thái gia có thủ oán chỉ là vẫn luôn không động đậy tay Hiện giờ buồn ngủ đưa gối đầu thái gia đắc tội kỳ vân mà tôn gia cảm thấy kỳ vân có thể liên thủ cùng nhau đối phó thái gia lúc này mới lại đây chủ động kỳ hảo Hướng hỏng rồi nói là tôn gia tưởng lôi kéo kỳ ra cùng nhau xuống nước Chính là hướng hảo nói Này trong thị trấn doanh số tốt tiệm rượu bất quá chính là thái kỳ hai nhà, nếu là thái gia đổ, đối kỳ vân có lợi mà vô hại. Thương đạo cùng triều đình bất đồng, trong triều đình chú ý chế hành, chẳng sợ hai bên đấu thành gà trọi cũng sẽ không thật sự tưởng đem đối phương đổi tận giết tuyệt bởi vì phía trên ngồi cái hoàng đế, nếu là đối phương xong rồi, chính mình tất nhiên cũng sẽ đi theo suy thoái, ai trong lòng đều rõ ràng cân bằng mới là quan trọng nhất. Thường trường còn lại là bất đồng, nếu có thể đem hết thảy đối thủ quét sạch lũng đoạn một môn sinh ý, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tôn gia muốn kéo kỳ ra xuống nước, kỳ vân lại làm sao không nghĩ mượn tôn gia tiền thế quyền thế tới trợ giúp chính mình đâu. Tống quản sự là ở đi cùng tôn gia phái tới người ta nói lời nói khi nghĩ kỹ bên trong đầu đuôi. Hắn cũng không kinh ngạc Kỳ Vân sẽ như vậy lựa chọn, rốt cuộc lúc này mới sáng suốt nhất, làm Tống Quản sự kinh ngạc chính là chính mình suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ kỹ Kỳ Vân bất quá là hô hấp chi gian liền có quyết đoán. Cái này làm cho Tống Quản sự càng thêm coi trọng nhà mình nhị thiếu ra, lúc này mới có vừa rồi giả ngu giả ngơ cấp Kỳ Vân cam tâm lá xanh biểu diễn. Hiện tại nhìn kỳ vân không thích này một bộ tống quản sự cũng liền không hề trước mặt hắn trang, chỉ lo cười nói, nhị thiếu ra chúng ta đây muốn hay không cấp tôn ra hồi cái lễ. Kỳ vân ở trong lòng tính tính nhật tử, nói, sang năm ăn Tết thời điểm lại nói, hết thầy tổng phải có cái cớ mới hảo. Tống quản sự thấp cúi đầu ta nhớ kỹ. Kỳ vân lúc này mới làm tống quản sự khai cây dương, bên trong cũng phần lớn là cuối năm phải dùng đến đồ vật, đại khái nhìn lướt qua, trừ bỏ vài vóc gấm vóc đó là văn phòng tứ bảo còn có một cái xinh đẹp cháp cỗ đỏ. Tiết tử đem hộp gỗ lấy ra tới phóng tới kỳ vân trước mặt, kỳ vân khấu động mặt trên đồng khấu mở ra cháp, liền nhìn thấy bên trong là tám chỉ xinh đẹp châu thoa. Làm buôn bán ngồi giả người đều phá lệ thích tám cái này con số 8 thông phát, nếu làm mua bán, vì chính là tài vận hanh thông đại cát đại lợi. Mà này mấy chi châu thoa nói vậy chính là vì Liễu Thị, Phương Thị cùng Diệp Kiều chuẩn bị hạ. Kỳ vân đối này đó nữ nhi ra đồ vật cũng không có nghiên cứu, chỉ là nhìn nhìn, liền nói, đều dọn đi nương trong viện, làm nương làm chủ phân đi. Tiết tử lên tiếng, liền phải đem trên bàn cháp lấy đi. Đã có thể ở thời điểm này, kỳ vân nhìn thấy bên trong một con thoa. Bên thoa, không phải triền tơ vàng chính là rơi xuống điểm thúy, chỉ có một con toàn thân tuyết trắng, hình thức tuy rằng đơn giản chính là nhìn chính là cực hảo ngọc thạch sở làm Từ từ, kỳ vân đột nhiên kêu ngừng thiết tử, vươn tay từ cháp đem kia chỉ châm ngọc đem ra Tống quản sự tuổi lớn tâm nhãn cũng nhiều thấy thế lập tức nói, nhị thiếu ra này chỉ châm ngọc nhìn liền ôn nhuận đẹp thực thích hợp nhị thiếu nãi nãi Thiết thử đi theo gật đầu, hắn tuy rằng không hiểu châm được không, chính là thiết tử cảm thấy chỉ cần nói nhị thiếu nãi nãi lời hay nhị thiếu ra liền sẽ cao hứng. Quả nhiên kỳ vân mặt máy nhu hòa chút đối với thiết tử nói, này châm sự tình quay đầu lại ta sẽ chính mình đi cùng nương nói. Ta đã biết nhị thiếu ra, chờ thiết tử rời đi sau, tống quản sự cũng đúng lúc cáo từ rời đi, không quấy dày kỳ vân đi hưởng thụ hai người thời gian. Mà kỳ vân nguyên bản còn bưng, dường như an an ồn ồn ngồi ở ghế trên, mãi cho đến hai người đều rời đi sau mới nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt cựu y cầm lò sưởi tay, ra cửa trở về nhà mình sân. Tầm thường lúc này Diệp Kiều đều sẽ ở phòng ngủ, nàng mỗi khi tới rồi giờ thân đều sẽ ăn chút điểm tâm, coi như cơm trưa cùng cơm chiều chi gian thêm cơm. Bất quá hôm nay cái đồng thị tới, hai người nên là ở trong xương phòng nói chuyện, kỳ vân cũng liền hướng tới xương phòng mà đi. Vừa đến cửa còn không có chọn mảnh, liền nghe được bên trong truyền đến đồng thị thanh âm kiều nương, này hạnh sữa đặc ngươi lại không ăn liền lạnh. Diệp kiều thanh âm cách một cánh cửa mảnh nghe tới vẫn như cũ là mềm mại, tướng công liền mau trở lại ta chờ hắn cùng nhau ăn. Kỳ vân trong lòng nóng lên, lại không có lập tức chọn mảnh, mà là trở về đi rồi vài bước tăng thêm tiếng bước chân, làm bộ vừa tới bộ ráng, cảm giác được bên trong không có thanh âm sau lúc này mới vào cửa. Đồng thị rất có ánh mắt chào hỏi liền cáo từ trước khi đi thời điểm trả lại cho Diệp Kiều một ánh mắt, làm nàng hào hào thu kia quyển sách. Diệp Kiều lại không có chính xác tiếp thu đến tiểu nhân xâm đối với người với người chi gian ánh mắt giao lưu vẫn là không đủ hiểu biết. Tùy tay đem kia quyển sách lực tới rồi Kỳ Vân kệ sách thượng, Diệp Kiều liền vui mừng bưng hạnh sữa đặc đi hướng Kỳ Vân. Kỳ Vân cười cử y quải hảo qua đi ngồi xuống Diệp Kiều bên người, cười nói ta vốn là không thích ngọt này hạnh sữa đặc người nếu thích ăn, chính mình ăn là được Diệp Kiều còn lại là nghiêm trang đối hắn nói, không được muốn cùng nhau ăn. Kỳ Vân có chút tò mò, vì sao? Diệp Kiều cầm cái cây muỗng đưa cho hắn, trong miệng nói cháp đã không tướng công nếu là tưởng mua cũng chưa tiền mua ta có thư tốt tự nhiên phải cho ngươi lưu trữ. Kỳ Vân nghe vậy tưởng nói cho nàng, chờ cuối năm tiền thu kiểm kê rõ ràng, trừ bỏ muốn cố định cấp trong nhà kia một phần ngoại, dư lại chỉ sợ nàng hộp nhỏ đều trang không dưới. Chính là cuối cùng Kỳ Vân vẫn là chưa nói xuất khẩu. Mà là tiếp nhận Diệp Kiều cái muỗng. Đào một muỗng bỏ vào trong miệng Kỳ Vân thấy Diệp Kiều vẫn không nhúc nhích, không khỏi hỏi Kiều nương như thế nào không ăn. Diệp Kiều nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ, liền một cái cái muỗng. Kỳ Vân cúi đầu nhìn nhìn chính mình cái muỗng, quay đầu muốn làm người lại lấy một cái tới. Ai biết Diệp Kiều cơ nhiên chỉ chỉ miệng mình, người uy ta đi. Cái này khiến nghị trực tiếp làm Kỳ Vân đỏ nhị tiêm, chính là Diệp Kiều lại rất thản nhiên. Tả hữu nàng không chê kỳ vân, kỳ vân cũng không chê nàng. Thành thân đầu một đêm người này liền uy chính mình một chén nước, đối phu thê việc không hề khái niệm tiểu nhân xâm theo lý thường hẳn là liền đêm này coi như thành thân thật tốt, lý do chi nhất, lúc ấy nếu có thể uy thủy, hiện tại uy hạnh sữa đặc cũng là giống nhau tiểu nhân xâm phá lệ bình tĩnh. Cũng may kỳ vân cũng không làm ra vẻ, lập tức đào một muỗng hạnh sữa đặc đưa đến dịp kiều bên miệng. Chẳng qua hắn nguyên bản là nhìn Diệp Kiều ăn, nhưng nhìn nhìn Kỳ Vân cũng đừng khai ánh mắt, không dám lại xem, sau đó hằng ngày ở trong lòng phỉ nhổ mãn đầu lung tung rối loạn chính mình. Liền như vậy người một muỗng ta một muỗng, hai người phân xong rồi một chén hạnh sữa đặc tự thể nghiệm cái gì gọi là có phúc không hưởng. Chờ hạnh sữa đặc ăn xong, Diệp Kiều cười lôi kéo hắn hôm nay tân nở hoa hai cây thảo dược cũng là vì làm Kỳ Vân có thể đúng giờ đi dược liệu hoa bên cạnh đi dạo, này đối hắn thân mình cũng có chỗ lợi. Kỳ vân còn lại là nhìn hai người dao nắm tay, khóe miệng có một mặt cười. Kiều nương vì hắn làm được hết thảy mà hắn có thể vì diệp kiều làm, đó là cấp diệp kiều kiếm xuất ra để tới. Chính mình thân mình khi tốt khi xấu, nói không chừng khi nào liền không có, nhưng cho dù không có biện pháp hộ nàng cả đời cũng muốn cho nàng một đời vinh hoa. Hắn kiều nương, nên cả đời giàu có hỉ nhạc. Bất quá ở trong sân truyền thời điểm, kỳ vân vẫn luôn không tìm được đưa ra châm tốt nhất thời gian. Hắn tuy không có người đọc sách Toan Hủ chi khí, chính là hắn luôn là muốn xây dựng tốt hơn không khí mới hào tặng lễ vật cố tình bọn họ đề tài không phải, thạch đầu hôm nay lại đáy dầm chính là những cái đó tiểu gà mái đều nhưng ghét bỏ chọc mao tiểu Hắc Kỳ Vân đem châm sủi ở trong ngực thật sự là vô pháp đưa ra tay. Đúng lúc này, Lưu bà từ lại đây truyền Liễu thị nói, nhị thiếu nãi nãi, ngày mai phu nhân muốn đi trong miếu cầu phúc, nhị thiếu nãi nãi cần phải cùng đi. Chương 32, cầu phúc là có ý tứ gì, tiểu nhân Sâm không hiểu lắm. Bất quá nàng vẫn luôn là nghe liễu thị trực tiếp gật đầu, hảo ta sẽ đi. Liêu bà tử cũng không quấy dày bọn họ, cung kính hành lễ liền rời đi. Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới lôi kéo Kỳ Vân hỏi một chút tướng công cái gì kêu cầu phúc. Kỳ Vân nắm Diệp Kiều đầu ngón tay, hoãn thanh nói, mỗi năm tới rồi ăn Tết trước thời điểm, nương đều trở về trong miếu hứa cái tâm nguyện, có đôi khi còn sẽ thỉnh trong miếu hòa thượng giảng kinh, hy vọng năm sau gia đình hòa thuận số phận hòa thuận. Đến lúc đó muốn quyên chút sầu mè tiền Này đó ngươi không cần lo lắng Nương sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào Chính là nghe vào dịp kiểu lỗ tai Bên nàng cũng chưa nghe rõ Liền nghe được một cái từ Hòa thượng Cái này từ nhi dịp Kiều cũng không phải lần đầu nghe được nguyên bản nàng Vẫn luôn liền ở núi sâu trong đất chôn Đối ngoại đầu sự tình hoàn toàn không biết gì cả Không ít tri thức đều là tiểu hồ ly nói cho nàng Cái này từ nhi cũng là tiểu hồ ly nói qua Tiểu Hồ Ly nói, gặp được không tóc người nhất định phải vòng quanh đi, cái loại này người nhất không thích yêu tinh, chỉ cần là thành tinh, đừng động tốt xấu gặp được bọn họ đều phải ai thu thập. Ngày lúc đó Tiểu Hồ Ly chính là gặp ra tới Vân Du Đại Hòa Thượng, một lời không hợp đánh lên tới, ở tiểu nhân xâm nơi này dưỡng hồi lâu mới khỏi hẳn Lúc này Diệp Kiều vừa nghe muốn đi gặp Hòa Thượng, lập tức mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mở miệng ta không đi. Đây là Diệp Kiều lần đầu biểu hiện đến như thế kháng cự, đem kỳ vân Hoàng sợ. Cũng không rảnh lo hỏi lý do, nam nhân rỗi tay liền đem Diệp Kiều ôm chặt trong lòng ngực Rỗi tay vuốt nàng tóc Trần An nói, không đi liền không đi, không ngại sự Diệp Kiều gắt gao mà bắt lấy kỳ vân cử y, đem cả người đều nhét vào nam nhân trong lòng ngực Mà ở kỳ vân hơi lạnh đầu ngón tay đụng tới nàng gương mặt khi Diệp Kiều đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại không hề là nhân xâm tinh Nàng là người, hoàn hoàn toàn toàn người, sẽ không pháp thuật không có yêu khí người Phía trước tiểu hồ ly thiếu chút nữa ném mệnh là bởi vì đại hòa thượng chán ghét yêu tinh, nhưng diệp kiều hiện tại không phải yêu tinh tổng không thể lại xảy ra chuyện đi. Căng chặt thân thể chậm rãi mềm mại xuống dưới, dịp kiều ở kỳ vân trong lòng ngực cọ khỏ, khỏ, lầm bẩm nói, nương thực thích đi sao. Kỳ vân vẫn như cũ hợp lại nàng thân mình, thanh âm phóng đến càng hoãn, trước kia nương không tin, chỉ là sau lại thân thể của ta càng ngày càng không tốt, nàng liền bắt đầu lễ Phật mãi cho đến hiện tại cũng kiên trì gần 10 năm, nhưng thật ra mỗi năm đều đi Diệp Kiều đầu ngón tay giật giật ngẩn mặt xem hắn, thật sự linh nghiệm sao. Kỳ Vân cười cười cúi đầu dùng chính mình cái chán đi chạm vào nữ nhân phát đỉnh, loại chuyện này đều nói không chừng tin tắc có, không tin tắc vô tâm thành tắc linh thôi. Diệp Kiều vẫn là không nghĩ ra thấu cầu phúc là cái sự tình gì, chính là nghe xong Kỳ Vân nói, nàng tâm tư giật giật. Nàng đã từng là thành tinh nhân sâm. Tự nhiên liền đại biểu cho vạn vật đều có linh, chính là tiểu nhân sâm từ có ý thức ngày đó tính khởi đến thành người, ngàn năm thời gian trừ bỏ mặt khác yêu tinh ngoại cũng không có gặp qua quỷ thần. Đến tổt cùng có hay không thần tiên Phật tổ tiểu nhân sâm không biết nhưng vạn nhất có đâu. Chính mình hiện tại là người cũng không cần thiết sợ những cái đó đại hòa thượng theo bà bà đi một chuyến hẳn là cũng không ngại sự. Nếu làm người, liền phải hào hảo làm nhân tài đối. Diệp Kiều ở trong lòng an ủi chính mình, rồi sau đó liền mềm mại đối với Kỳ Vân nói, ta ngày mai muốn đi. Kỳ Vân cũng không biết Diệp Kiều tại đây ngắn mùn thời gian suy nghĩ chút cái gì, đối với nhà mình nương tử lắc lư không chừng cũng không có vẻ không kiên nhẫn, ngược lại cong lên khóe miệng yên tâm đi, đến lúc đó tiểu tố sẽ bồi ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ngốc nhàm chán cùng nàng một đạo trở về cũng là được đại tẩu nhiều lần đều trước tiên về nhà, nương sẽ không để ý. Diệp Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Rồi sau đó kỳ vân nghĩ tới dầu mè tiền sự tình, nói chắc một chút tiền cũng chưa sao Diệp kiều mềm mục trả lời còn có ước sao 7 tiền, chuẩn bị cuối năm đánh thưởng tiểu tố cùng thiết tử Người trước mang theo quá trận cửa hàng thượng tiền đều thu đi lên, người hộp nhỏ sẽ chứa đầy Kỳ vân vừa nói vừa cười, lại đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại Bất quá lúc này đây tay nàng sờ đến nam nhân sủy ở trong ngực một cái đồ vật thon dài điều, Diệp Kiều không khỏi nhéo nhéo thứ này vút tiêm thực tướng công ngươi đừng tổng sủy, nếu là chát đến chính mình làm sao bây giờ Kỳ Vân nghe vậy liền nghĩ tới chính mình hôm nay là mang theo lễ vật trở về chỉ là vừa mới để tài sát thật không thích hợp đưa ra đi, hiện tại không khí vừa lúc Kỳ Vân liền đem châm ngọc lấy ra, nói đưa cho ngươi Diệp Kiều mấy ngày nay cũng không thiếu cân nhắc vật trang sức trên tóc cháp bên trong những cái đó châu thoa ngọc bội cũng đều nhận thức lúc này lướt mắt một cái liền nhìn ra đây là căn thoa. Chỉ là Diệp Kiều tay chính nhét vào nam nhân cử y che lại thật sự là không vui vươn tới chỉ lo hơi hơi cúi đầu hướng kỳ vân trước mặt lại thấu thấu giúp ta mang lên. Kỳ vân chưa cho người mang quá thoa lại cũng không muốn cự tuyệt Diệp Kiều chỉ có thể thật cẩn thận đem châm ngọc châm tiến nàng phát gian sợ đụng phải nhà mình nương từ ra thì Chờ châm đi vào, Diệp Kiều một lần nữa ngẩn lên đầu, cười hỏi, đẹp sao? Nhưng không đợi Kỳ Vân trả lời, Diệp Kiều liền trực tiếp cấp ra đáp án ta mang tự nhiên là đẹp. Kỳ Vân trên mặt có cười, phá lệ khẳng định gật đầu, đương nhiên Kiều nương sinh đến xinh đẹp tự nhiên mang cái gì cũng tốt xem. Diệp Kiều bị hống đến vui vẻ, nàng thích khen người cũng thích nghe người khác khen chính mình. Vui mừng lôi kéo kỳ vân tiếp tục ở loại dược liệu hoa vườn hoa bên cạnh đi bộ, lẫn nhau dựa sát vào nhau, xa xa nhìn ân ái thực. Chờ tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, trong viện liền náo nhiệt lên. bắt nhìn muốn ăn thết các gia các hộ tới rồi ăn thết thời điểm đều có một trận bận rộn, muốn quét dọn nhà cửa từ hồ cửa sổ chuẩn bị cuối năm phải dùng tiệc rượu, đặc biệt là kỳ ra loại này tá điền nhiều, mỗi lần ăn thết đều phải chuẩn bị không ít náo nhiệt kính. Ngày mới tờ mơ sáng thời điểm tiểu tố cùng thiết tử liền ở trong sân bận việc lên cho dù nỗ lực phóng nhẹ thanh âm cũng là so bình thường muốn ẩm ý chút. Diệp Kiều lại không nghĩ trợn mắt xoay người liền chui vào kỳ vân trong lòng ngực. Tự lần trước phát hiện kỳ vân chẳng sợ cùng nàng ôm nho mà ngủ cũng sẽ không nóng lên lúc sau, Diệp Kiều liền thích dán người này ngủ. Nàng thể nhiệt hắn thể hàn, hai người ghé vào cùng nhau nhưng thật ra phá lệ thích hợp. Tiểu nhân sâm ngắp một cái, đôi mắt nhắm chặt thanh âm ô nông, tướng công, mấy càng thiên. Kỳ vân cho nàng đè ép áp góc chăn, trong miệng nói, giờ mẹo canh ba. Thật sớm, tầm thường buổi sáng không có việc gì thời điểm, Diệp Kiều đều sẽ không sớm như vậy khởi, lúc này nàng còn muốn ngủ, bất quá thực mau giống như là nghĩ tới cái gì, mở mắt. Kỳ vân rũi tay vỗ vỗ nàng, lại ngủ nhiều ngủ đi. Diệp Kiều lại là thở ra một hơi. Từ trong chăn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt rỗi cái lời eo, xoay qua thân mình, một bên đi rỗi tay đủ siêm y một bên nói, hôm qua đáp ứng muốn đi bồi Nương ra cửa, đi chậm không tốt. Chỉ là Diệp Kiều còn không có động tới quần áo, liền cảm giác được Kỳ Vân đang nhìn chính mình, ánh mắt phá lệ chuyên chú. Phía trước Kỳ Vân thân mình không hảo khi, hắn mất ngủ còn ngủ đến tiền, ngủ rồi cũng cảm thấy mệt liền tổng muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới có thể khởi chờ tình thời điểm Diệp Kiều đã sớm đứng dậy. Sau lại Kỳ Vân ngủ đến an ổn sau, liền so Diệp Kiều tỉnh đến sớm, thường thường Diệp Kiều còn ở thơm ngọt trong mộng tưởng khi Kỳ Vân đã đứng dậy đi xem chướng đọc sách. Kế hoạch lên, hôm nay là hai người cùng chung chăn gối phía sau một chuyến Diệp Kiều khởi so Kỳ Vân sớm. Mà Diệp Kiều không chú ý tới chính là áo mù dây lưng rời rạc mở ra, lộ ra mặt ngực thượng tinh xảo hoa văn, làm Kỳ Vân lỗ tai lại nhiễm màu đỏ. Diệp Kiều cảm giác được Kỳ Vân tầm mắt chính là nàng không quá minh bạch Kỳ Vân đang xem cái gì cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Kỳ Vân, Diệp Kiều mềm mại tay đột nhiên kéo lại Kỳ Vân cổ áo, hơi hơi dùng sức liền kéo ra tới Kỳ Vân, nam nhân vẻ mặt ngốc nhìn Diệp Kiều tự hồ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì Diệp Kiều còn lại là hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt tươi cười thuần nhiên thanh triệt tướng công ngươi này không phải cũng rất bạch sao, nhìn ta làm cái gì Rồi sau đó Diệp Kiều đem kỳ vân siêm y cũng cầm lại đây, nhét vào trong chăn, phóng bên trong ấm áp, ăn mặc thời điểm liền không lạnh. Nói xong, Diệp Kiều lưu loát bọc lên áo y, vượt qua kỳ vân xuống giường. Mãi cho đến Diệp Kiều đem giường màn rơi xuống, kỳ vân cũng chưa lấy lại tinh thần. Chính mình vừa rồi là bị nương tử khích lệ, chính là như thế nào làm người vui vẻ không đứng dậy đâu. Chờ khi nhị lang chậm gì gì cởi ra áo mù chuẩn bị thay quần áo thời điểm, đột nhiên nhìn đến giường màn lại bị kéo ra. Trong phòng đã điểm than lò trong phòng ấm lên kéo ra giường màn khi có thể cảm giác được từng trận ấm áp. Đại khái là diệp kiểu ánh mắt quá mức thanh triệt làm kỳ vân cũng chưa nhớ tới muốn bắt quần áo chắn chắn chính mình. Hiểu nhân sâm còn lại là không chút nào để ý kỳ vân quang cánh tay, rưỡi tay chọc hắn, lên nhớ rõ giúp ta họa mi. Nói xong, nàng lại ở kỳ vân trên vai chọc hai hạ cười khanh khách nói câu tướng công thân mình không giống phía trước như vậy đơn bạc thật tốt. Rồi sau đó liền đi rửa mặt lưu lại kỳ vân ngồi ở trên giường lâm vào trầm tư. Mà kỳ vân mấy ngày nay vẫn luôn ở giúp đỡ diệp kiều họa mi, nam nhân cũng luyện ra một tay miêu mi hảo bản lĩnh, lưỡng đạo núi xa mi họa phá lệ xinh đẹp. Đãi diệp kiều thấy liễu thị thời điểm, liễu thị nhìn đều khen nàng kiều nương này mi họa càng ngày càng đẹp. Diệp Kiều đảo không tham công, nói thẳng là tướng công hỏa Lời này vừa nói ra, không chỉ có liễu thị cười, một bên phương thị cũng cười rộ lên Nàng nhìn đi lên đã từ phía trước 30 quán bóng ma đi ra, tròn tròn trên mặt cười đến đôi mắt đều hơi hơi nheo lại Đệ muội hào phúc khí, hiện giờ nhị đệ thân mình càng ngày càng tốt các người hai cái cầm sắt hòa minh, đây là không thể tốt hơn sự tình Diệp Kiều chớp chớp mắt thành thật trả lời tướng công đối ta là thực tốt Một câu, làm liễu thị cùng phương thị nhìn nhau cười. Này tươi cười làm dịp kiểu cảm thấy có chút quen thuộc giống như đồng thị phía trước liền thường xuyên nhìn chính mình cùng kỳ vân như vậy cười tới. Hôm nay bởi vì muốn đi trong miếu, hương khói cường thịnh, hài tử lại không nhất định nghe được quán cái kia hương vị, phương thị liền không chuẩn bị mang lên thạch đầu. Trong thị trấn là có chùa miếu chỉ là liễu thị tâm thành Vẫn luôn đều ở trong núi một tòa chùa triền Từ kỳ ra xuất phát muốn xuyên qua thị trấn lại đi gần một canh giờ mới có thể đến Lần này bọn họ cũng không có ngồi xe bò mà là thay ngựa xe Xe bò đi ở nông thôn đường nhỏ là cực hào thong thả vững chắc Bất quá này dọc theo đường đi nhiều là đại lộ Dùng xe ngựa rộng mở một ít cũng so xe bò mau Diệp kiều đảo không thèm để ý ngồi cái gì Chỉ cần có ăn có uống liền vui vẻ Liễu thì cũng hào phóng, mang theo tràn đầy một rổ ma đoàn, bất quá ăn vẫn như cũ chỉ có Diệp Kiều, phương thị dù cho mắt thèm, chính là sờ sờ chính mình cánh tay thượng mềm đô đô thịt vẫn là không có rỗi tay. Này một đường đều đi thuận lợi, chỉ là đường xa tới rồi chùa trên ngoại thời điểm đã là ngày treo cao. Diệp Kiều nguyên bản đã không quá để ý chính mình có thể hay không bị hòa thượng bắt đi, nhưng là đạo lý trong lòng đều hiểu thật sự tới rồi chùa miếu bên ngoài vẫn là sẽ trong lòng ngút nhát. Áo choảng bên trong ngón tay nắm chặt ở bên nhau, Diệp Kiều đi theo liễu thị cùng phương thị phía sau, chậm rãi đi ra phía trước. Chờ đến muốn vượt ngài cửa khi còn nhỏ, Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, vẫn luôn dẫn theo. nhấc chân, rơi xuống. Một khác chân nâng lên, rơi xuống. Tiểu nhân xâm an an toàn toàn vượt qua ngài cửa sau, phát giác chính mình không có bất luận cái gì khác thường, trên mặt liền có cười. Làm người thật tốt. Lúc này có cái trang điểm phú quý trung niên phụ nhân bước nhanh đi lên trước tới chưa ngữ trước cười, đối với liễu thị nói tam nương, người hôm nay đến có thể so năm rồi chậm chút chính là có việc lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Kiều lập tức kinh ngạc phát hiện vẫn luôn đều thực ôn nhu hiền hòa bà bà đột nhiên chính chính bản thân tử tuy rằng vẫn là cười, chỉ là kia tươi cười cùng ngày thường bất đồng chút. Nơi nào bất đồng Diệp Kiều cũng nói không nên lời, chỉ là cảm thấy mạc xanh có loại tươi sống kính nhi. Rồi sau đó liền nghe Liễu Thị nói, trong nhà sự tình tuy rằng nhiều, bất quá có hai cái con dâu giúp đỡ cũng là không tồi. Nói, Liễu Thị liền quay đầu nhìn nhìn Phương Thị cùng Diệp Kiều. Diệp Kiều theo bản năng nhìn về phía Phương Thị thấy Phương Thị cười tùm tìm mà nói câu, đây là thức phụ thuộc bổn phận sự. Diệp Kiều cũng liền muốn đi theo nói câu cái gì. Chính là vừa mới Diệp Kiều quá mức cẩn thận, vượt ngạch cửa quá chậm, lúc này rơi xuống các nàng một đoạn, nhìn đến không giống như là một đạo tới. Liễu thì còn lại là dùng ánh mắt ý bảo Diệp Kiều chậm rãi đi, không cần phải gấp gáp, rồi sau đó liền cùng kia phụ nhân vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Kiều còn lại là túm túm tiểu tố thấp giọng hỏi nói, đó là người nào? Tiểu tố chỉ là tá điền hài tử, đối chủ nhân sự tình chỉ biết một ít việc nhỏ không đáng kể, nhiều liền không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra phương thị tự hồ cố ý né tránh liễu thị cùng kia phụ nhân, bước chân đi được chậm chút nghe được Diệp Kiều nói, liền dùng tay cầm khăn ngăn trở miệng, đồng dạng hạ dọc, người nọ họ trương tựa hồ là ta nương tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức bất quá nàng luôn thích cùng nương đua đòi, hàng năm như thế chúng ta cũng không cần trộn lẫn, hết thảy nghe nương là được. Không đợi Diệp Kiều nghĩ lại, liền thấy Trương Thị đột nhiên quay đầu lại cười hỏi, không biết nhà ngươi nhị con dâu ở nơi nào đâu. Nghe nói là cái nông ra hài tử, như thế nào tam nương ngươi luyến tiếc mang nàng ra tới. chương 33, Trương thị ở liễu thị trước mặt vẫn luôn có loại mặc danh đắc ý cảm. Phía trước các nàng cũng chưa xuất giá thời điểm, bởi vì gia cảnh gần tuy không tính nhà giàu nhân ra, khá vậy là trong nhà giàu có liền thường thường ghé vào cùng nhau. Liễu thị ở lúc ấy có vẻ phá lệ xuất sắc, vô luận là bộ dáng vẫn là phẩm tính đều là các nàng trong vòng tốt nhất. Sao lại xuất giá trừ bỏ liễu thị thuyền cái bình thường phú bên ngoài Những người khác nếu không gả cho đọc sách thú tẩy Nếu không liền thuyền hương thân phú hào Các nàng lúc ấy đều trong lén lúc cười liễu thị tầm mắt thấp Kỳ ra có cái gì hảo Bất quá chính là cái trong nhà có chút đồng ruộng tiểu địa chủ thôi Tuy nói trong nhà không có thông thân quản thúc Nhưng là đồng dạng cũng không ai giúp đỡ a Nếu nói có tiền đồ còn phải kể tới có thể khoa cử người đọc sách Có thể kiếm tiền thương nhân đều so kỳ ra hào Lúc ấy Trương Thị cũng là cười nàng, ai biết không quá hai năm liền cười không ra Những cái đó gả cho thương nhân, nếu là nhà chồng không phát đạt khó tránh khỏi trong lòng khó chịu Nếu là phát đạt không thiếu được muốn xem thướng công cưới thiếp nạp tiểu Đến nỗi gả cho thư sinh, giả sử nam nhân vẫn luôn không trúng cử Một cái vai không thể gánh tay không thể đề văn nhược thư sinh chỉ sợ còn muốn nhà mình nương tử trái lại kiếm tiền dưỡng Nhật tử thanh bần là bình thường vạn nhất trúng cử lại càng phiền toái Mắt nhìn phải làm quan nam nhân, nếu là còn niên thiếu đảo còn thôi, phàm là nhiều ngao mấy năm có thể có mấy cái xem đến quán đã hoa tàn ít bướm nguyên phối vợ cả. Nhật tử quá xuống dưới, các nàng bên trong còn liền số liễu thị nhật tử hào quá. Trương thị không thiếu ở trong lòng ghen ghét liễu thị, tổng cảm thấy cái gì chỗ tốt đều làm nàng chiếm. Chính mình cắn răng nhìn tướng công nạp thiếp khi, liễu thị thoải mái dễ chịu làm cho nàng kỳ ra phu nhân ăn uống không lo không có phiền lòng chuyện này. Phía chính mình thiếp thất sinh một cái lại một cái nghi tử, bên kia liễu thị chính mình có ba cái hài tử kỳ phụ thành thật bồn phận cùng nàng tôn trọng nhau như khách, đừng nói thiếp thất, ngay cả kỹ viện đều chưa từng đi. Bất quá trương thị sau lại liền thoải mái, bởi vì kỳ gia lão nhị thân mình không tốt. Kỳ vân thân mình không hảo là có tiếng, từ sinh ra bắt đầu còn không có sẽ uống nãi liền trước sẽ uống dược cho dù so bên hài tử sớm tuổi nhưng kia rách nát thân mình nhìn liền biết không mấy năm hảo sống. Đối Liễu Thị mà nói, đây là nàng hạnh phúc sinh hoạt duy nhất khổ sở, Liễu Thị tuy rằng chưa từng thật sự cưng quá ai, nhưng nàng vì kỳ vân lễ Phật, vì kỳ vân tìm thầy chị bệnh hỏi dược làm được làm mẹ người có thể làm hết thầy. Cố tình nàng đau khổ, liền thành người khác có thể bắt lấy việc vui. Trương Thị kỳ thật cũng là đồng tình quá nàng, chỉ là đồng tình tâm trung quy so bất quá trong lòng đố kỵ trong nhà tiểu thiếp càng minh diễm, nàng càng đố kỵ Liễu Thị cũng liền luôn là cầm kỳ vân ốm đau tới chát Liễu Thị Tâm Cái này làm cho mỗi năm cuối năm cầu phúc thành Trương thị thích nhất phân đoạn Chỉ cần nhìn thấy liễu thị không cao hứng, nàng là có thể được đến chút hư vinh vui mừng Chẳng qua tầm thường liễu thị đại môn không ra nhị môn không mải Trương thị cũng không vui tới cửa làm khách Có thể gặp được liễu thị địa phương cũng chỉ có chùa miếu Trương thị từ 3 ngày trước liền tới rồi, chờ chính là hôm nay Mà nàng hỏi Diệp Kiều cũng là vì nghe nói Diệp Kiều nhà mẹ đẻ lực không được liền của hồi môn đều không có, nói rõ là cái sung hỉ nương tử thượng không được mặt bàn. Những lời này tuy rằng không có người minh nói, nhưng là trong lén lút không thiếu như vậy truyền. Chỉ là sau lại có người nói, kỳ ra cấp Diệp Kiều chống lưng, mọi chuyện đều có nàng một phần, Trương Thị cũng không muốn tin tưởng, chỉ nguyện ý nghe những cái đó kỳ ra xui xẻo chuyện này nàng mới có thể thoải mái vài phần tự nhiên sẽ đối kỳ vân tình hình gần đây mắt điếc tai ngơ. Trương thị vừa mới chỉ nhìn đến kỳ ra con dâu cả, không nhìn thấy nơi xa chậm chạp không lại đây dịp kiều tự nhiên cảm thấy liễu thị là ghét bỏ cái này sung hỉ nhị con dâu cho nên không mang theo nàng ra tới. Kia càng tốt càng ghét bỏ liền càng thượng không được mặt bàn, trương thị tự nhiên là muốn hỏi một câu. Nào biết đâu rằng liễu thị căn bản không sợ nàng hỏi, thậm chí liễu thị hẩn không thể nàng hỏi đâu. Vừa chuyển đầu, liễu thị đối với diệp kiều nói kiều ngương, lại đây. Diệp kiều lập tức tiến lên, đối với liễu thị ngọt ngào cười, nương, ngài kêu ta. Liễu thị gật gật đầu, lại không nói có chuyện gì nhi, chỉ là liếc xéo Trương thị chậm rãi từ từ nói, đây là kiều nương, vừa qua khỏi cửa không lâu, người kêu nàng làm cái gì. Làm cái gì, còn không phải là tưởng lấy nàng khí ngươi sao. Trương thị muốn ở trong lòng nói như vậy, chính là trên mặt tươi cười lại banh không được. Nàng vốn định muốn chế nhạo một chút liễu thị, nói nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ có thể dùng sung hỷ loại này biện pháp cưới tới tất nhiên cũng chính là cái không nghĩ bộ dáng bị khinh bị thức phụ chính là Diệp Kiều chỉ là hướng trước mặt như vậy vừa đứng, Trương Thị liền cảm thấy huyết khí dâng lên. Này chỗ nào như là con nhà nghèo, nói là quý nhân thiên kim cũng là có người tin được chứ. Trương Thị đang xem đến Diệp Kiều nháy mắt liền không có thanh âm, ngậm miệng ba chừng đến đôi mắt đều đỏ. Diệp Kiều có phó hảo tướng mạo. Mặt mày thanh thú, mồi nếu đồ chi, đặc biệt là sáng nay kỳ vân cho nàng họa núi xa mày đẹp, làm nàng nhìn đi lên càng thêm thần vận. Trên người ăn mặc đó là phía trước tài bộ đồ mới, màu lam sa thanh, xứng với màu đỏ áo choàng phá lệ quý khí kiểu tiếu. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, xinh xắn, mặc cho ai tới đều phải nói tiếng hảo bộ ráng. Cố tình diệp kiểu đối đãi liễu thị phá lệ cung kính, nhìn lại ngoan ngoãn, nói chuyện cũng dễ nghe, mềm mại giòn giòn, nghe liền cảm thấy thoải mái. Trương thị ở trong lòng đối lập một chút chính mình trong nhà cái kia mỗi ngày làm yêu điêu tức phụ, nhất thời cắn sau răng cấm đều đau Nhưng trương thị chưa từ bỏ ý định, lại tự hồ quan tâm hỏi liễu thị, không biết nhà ngươi nhị lang thân mình hào chút không có Mắt nhìn thiên lạnh cần phải nhiều coi chừng chút, chớ có như là mấy năm trước giường như động bất động liền Thỉnh lang trung động chén thuốc Liễu thị không mở miệng chỉ là nhìn liếc mắt một cái dịp kiều Điều nhân xâm cho rằng nhà mình bà bà là làm chính mình thay trả lời đâu, nghĩ thầm cũng đúng, ngày thường cùng tướng công sớm chiều ở chung chính là chính mình kia hiện tại nói chuyện cũng nên là chính mình mới đúng. Vì thế, Diệp Kiều cười khanh khách đối với Trương Thị nói, làm phiền phu nhân quan tâm ta tướng công hiện tại thân mình hào rất nhiều, ước sao tới rồi sang năm chúng ta tân cửa hàng khai trương thời điểm, tướng công là có thể qua đi mình Những lời này vừa nói xong, Liễu Thị liền gợi lên khóe miệng Phương Thị cũng không khỏi che che miệng thật các nàng hai cái đều rõ ràng, Diệp Kiều nói chính là thật sự lời nói, nhị lang cái này tức phụ trước nay đều là có cái gì nói cái gì cũng không chỉnh những cái đó oai âm. Kỳ Vân cũng xác thật là thân mình chuyển biến tốt đẹp, cũng có bản lĩnh có thể khai cửa hàng, có thể kiếm bạc bị những cái đó quản sự đương thân tài cung. Nhưng chính là câu này lời nói thật nhất chát người. Hơn nữa có thể đem nhiều như vậy ý thứ dùng một câu nói ra, liễu thì cảm thấy nhà mình nhị con dâu cũng đủ có bản lĩnh. Quả nhiên, Trương Thị sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Liễu Thị không cần đoán liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Tới rồi các nàng tuổi này, tôn tử đều có tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo đã bị năm tháng thay thế được chẳng sợ có chút tài hoa cũng không có gì hào triển lãm cho nhau tương đối bất quá chính là cố định mấy thứ. Tiếp thất hay không thuận theo, nhị tử hay không hiếu thuận, con dâu hay không vừa lòng. Liễu Thị chính là muốn nói cho Trương Thị. Nhà ta không thiếp thất như từ hào thật sự con dâu càng tốt về sau thiếu đến ta trước mặt khoe khoang chút có không Chính là những lời này liễu thị sẽ không chính mình nói ra cãi nhau trước nay đều là tự hạ thân phận Cho dù là tầm thường thôn phụ cũng sẽ không dễ dàng bên đường chửi nhau Huống chi liễu thị như vậy phú hộ phu nhân càng là không vui làm ra cái loại này mất mặt sự tình Liễu thị chỉ cần làm dịp kiểu ở chỗ này chạm vừa đứng Nói một câu là có thể đem chương thị mặt đều đánh sưng Dù cho liễu thị đã tâm như nước lặng rất nhiều năm Cũng cũng không cùng Trương thị loại người này so đo Chính là hiện giờ nhìn đến cái này tổng cấp chính mình Một ngạt Trương thị đã nan kham có thể tích ra mặt tới sắc mặt Nàng trong lòng vẫn là thoải mái rất nhiều Trên mặt cũng có tươi cười Người A trung quy vẫn là thích có khí liền ra Quả nhiên nhất sảng khoái bất quá giáp mặt và mặt Ăn một bụng khí Trương thị ở không nổi nữa Nguyên bản là muốn đến xem liễu thị chê cười tới tìm việc vui Kết quả chính mình ngược lại thành việc vui Nàng vội vàng vội tìm cái lấy cớ liền rời đi, liễu thì cũng không kêu nàng, chậm gì gì xoay chuyển trên tay chuỗi ngọc nhàn nhạt nói, người này chính là thích hạt nhọc lòng, đi rồi đều không từ biệt, không lễ phép thực các ngươi hai cái cũng không thể học nàng. Đi chúng ta vào đi thôi. Phương thị biết liễu thị ở chế nhạo Trương thị, lại không nói ra chỉ lo cười đổi kịp mà Diệp Kiều hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi làm cái gì hiếm lạ sự tình tiểu nhân sâm bất quá là có cái gì nói cái gì, chỉ lo theo tới liễu thị phía sau, cùng các nàng một đạo vào đại hùng bảo điển. Năm rồi liễu thị cấp này tòa chùa miếu thêm dầu mè tiền không ít, lúc này các nàng tới, liền có cái tiểu sa di ra tới đi theo, giúp đỡ lúc lắc đệm hương bồ, hoặc là đệ đệ ống thẻ cũng coi như gián tiếp nói cho Diệp Kiều nên làm cái gì. Tỉ như vào cửa thời điểm phải đi bên trái môn, tỉ như nam nhân trước mại chân trái, nữ nhân trước mại chân phải, mọi việc như thế quy củ, nếu là hắn không nói, Diệp Kiều là cái gì cũng không biết. Nghe tới rườm già, chính là Diệp Kiều đều đi theo liễu thị phía sau nhất nhất làm theo. Bất quá Diệp Kiều cùng liễu thị bất đồng, nàng lại đây chỉ là vì bồi liễu thị, cũng coi như là thiểu nhân xâm kiềm nghiệm một chút chính mình làm người thành quả, cũng không phải thật sự có chuyện gì muốn hứa nguyện. Đối tiểu nhân xâm mà nói, hiện giờ nhật tử đã là là so thần tiên còn tiêu giao nhật tử. Có ăn có uống, còn có thướng công bồi, đối lập phía trước rãi nắng dầm mưa còn muốn ăn đất nhật tử, hiện giờ nàng quả thực là đạt tới yêu sinh đỉnh. Bất quá thực mau, Diệp Kiều liền nghĩ tới một kiện có thể lấy tới kỳ nguyện sự tình. Tiến lên vài bước tiểu nhân xâm dẫn theo váy nhẹ nhàng mà quỷ gối đệm hương bồ thượng điều chỉnh cái thoải mái điểm tư thế, nàng học liễu thị bộ dáng, chắp tay trước ngực đặt ở trước người. Diệp Kiều nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm nguyện vọng của chính mình Nàng chính mình nhật từ thực hào Nếu là có không như ý chỉ cần nói cho tướng công chính là không cần thiết kinh động người khác Cũng liền không có gì nguyện vọng hào làm phiền Phật tù thực hiện Chỉ là nàng muốn giúp tướng công cầu phúc Chỉ ngóng trông tướng công có thể hào lên Về sau có thể vô bệnh vô tai, vô thương vô đau Sống lâu trăm tuổi không nếu có thể sống đến 150 tuổi mới hào Nàng lại ở trong lòng nói kỳ vân rất nhiều lời hay Đem kỳ vân khen cùng đóa hoa giống nhau, tự hồ muốn nói phục Phật tổ, người nhìn một cái, hắn tốt như vậy, đương nhiên phải hảo hảo sống đúng hay không. Chờ nàng đứng dậy khi tiểu sa di tính tính thời gian, cảm thấy cái này nữ bồ tát hơn phân nửa là cho phép mười vài cái nguyện vọng đi. Rồi sau đó liễu thị cho chút dầu mè tiền, nhìn có 5 đồng bạc phương thị cho một tiền, Diệp Kiều cũng liền đi theo cho một tiền. Chờ đến thiêu xong rồi hương, vài người cũng không có ở chùa miếu dùng thức ăn chay, thực mau liền ra chùa miếu. bắt nhìn liền phải ăn tết trong nhà từng người có một quán sự tình muốn vội, liễu thị niệm kỳ phụ, phương thị niệm thạch đầu, Diệp Kiều cũng tưởng sớm nhìn thấy kỳ vân, cũng liền không nhiều lắm trì hoãn, thực mau liền ngồi xe đi trở về. Các nàng trong tay các cầm một cái bùa hộ mệnh. Diệp Kiều tuy rằng không biết chính mình tiểu nguyện vọng có thể hay không làm Phật tổ nghe được chính là cái này bù hộ mệnh nàng vẫn là hào hào xùy chuẩn bị trở về phóng tới kỳ vân cầm túi. Lần trước cái kia trang tóc cầm túi hẳn là còn ở kỳ vân trên người treo đâu, Diệp Kiều chuẩn bị trở về liền đem bù hộ mệnh nhét vào đi. Bất quá ở đi ngang qua thị trấn thời điểm, xe ngựa vòng hạ bộ đi phía trước liễu thị đặt làm siêm y cửa hàng. Hảo xảo bất xảo, nhà này cửa hàng chính là phía trước Diệp Kiều mua cử y kia ra Chỉ là phía trước cấp kỳ ra Donny may áo chính là trường quầy nương tử, lưu bà tử thường lui tới lại không quá ra cửa, lúc này mới làm cửa hàng trường quầy ở lần trước dịp kiều tới thời điểm không nhận ra nàng tới. Lúc này ngay nhà mình nương tử vừa nói trường quầy liền biết đây là đại khách hàng tới cửa, lời hay càng là không cần tiền ra bên ngoài đảo. Đặc biệt là nói Diệp Kiều, này trường quầy dùng sức khen, phu nhân thật là tìm cái hảo con dâu, lần trước đến ta nơi này chuyên môn chọn cấp nhị thiếu ra mua cử y, nhìn lên liền biết là hảo thức phụ, phu nhân có phúc khí. Liễu thị nguyên bản liền đối với vừa mới Diệp Kiều vô ý thức rỗi Trương thị mà vừa lòng, hiện giờ nghe xong lời này càng thêm cao hứng, nhìn Diệp Kiều cũng liền càng ngày càng hiền lành. Chờ ra cửa khi, Liễu thị còn đối Diệp Kiều nói. Nhị lang hiện giờ đỉnh đầu dư giả, người cũng đừng quá câu chính mình, nên hoa liền hoa, chớ có giúp hắn tỉnh bạc. Diệp kiều ngoan ngoãn ứng thanh cũng không có nói ra cái gì muốn tiết kiệm hoặc là quan trọng kỳ vân nói, mà là nói ta đều nghe nương tướng công cũng nói làm ta hảo hảo, hoa nhiều ít hắn đều có thể kiếm. Một câu, nghe được liễu thị thẳng nhạc vỗ diệp kiều tay, cảm thấy chính mình lần này thật là cưới cay có phúc còn thẳng thắn cô nương về nhà. Mà vài người cũng không có quá nhiều trì hoãn, cầm xiêm y sau liền lên xe ngựa, dây cưng run lên, thực khoái mã xe liền biến mất ở phố chỗ ngoặt. Nhưng có cái nam nhân lại bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, hướng tới bên này xem, vẫn luôn nhìn đến xe ngựa rời đi đều không có động quá địa phương. Hắn vóc dáng rất cao, nhìn như là người tập võ, sinh mày rẫm mắt to, nếu là đặt ở trong đám người tất nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Chỉ là hắn vẫn luôn đứng ở chỗ tối kia mẹ chồng nàng dâu ba người căn bản không chú ý. Diệp đề hạt ngài nhìn cái gì đâu. Tùy tùng trang điểm người đứng ở nam nhân bên người cũng đi theo xem. Chỉ là xe ngựa đã đi xa, hiện tại xem cũng nhìn không ra cái gì. Cao lớn cường tráng nam nhân lại không trả lời, chỉ là cho mày nghĩ vừa mới kia đã kết hôn phụ nhân trang điểm cô nương như thế nào như vậy giống nhà mình tiểu muội Tiểu muội không phải hẳn là còn khuê nữ sao. chương 34 Diệp Bình Nhung đã có mấy năm chưa từng có Thái Bình Nhật Tử. Hắn nguyên bản kêu Diệp Đại Lang nông ra hài thử phần lớn là ấn trong nhà đứng hàng, phối hợp cái dòng họ liền thành tên. Mà hắn hiện tại tên là Tòng quân lúc sau mới có bởi vì ở trên chiến trường giết địch có công, hơn nữa quyền cước công phu không tồi, bị tướng quân nhìn chúng mới ban cho tên. Ý thứ là chiến trường Đại Thắng, Bình Định Nhung Khương. Hiện giờ biên quan đại thắng, đại quân đắc thắng còn chiều, Diệp Bình Nhung cũng không cần mỗi ngày nghĩ chính mình muốn lấy cái gì tư thế ra ngựa bọc thay, xem như ngao suốt đầu. Ở luận công hành thường khi, hắn bị phong cái thất phẩm chức quan đề hạt. Chỉ là hắn bên ngoài thượng là châu phủ nha môn đề hạt giáo đầu, trong lén lút lại là ở đương kim thánh thượng tam hoàng tử đoan vương thủ hạ làm việc đỉnh cái đề hạt tên tuổi thôi. Hôm nay có thể tới trong thị trấn, cũng là đi theo đoan vương mà đến. Có thể tới nơi này tới Diệp Bình Nhung là thực vui mừng, nơi này khoảng cách Diệp ra nguyên bản địa chỉ không xa, Diệp Bình Nhung hồi lâu không có trở về nhà, huống hồ mấy năm qua đi, hắn cũng không biết trong nhà quang cảnh như thế nào, đã sớm tưởng trở về nhìn xem. Làm hắn nhớ mong đó là Diệp Nhị Lang cùng Diệp Kiều. Chính là Diệp ra đã sớm thay đổi địa phương cư trú, Diệp Đại lang lại bởi vì phải bảo vệ đoan vương, chính mình cũng không thể bại lộ hành tung, không có biện pháp thủy ý hỏi thăm trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không được ra môn. Ai biết xa xa liền nhìn trên xe ngựa xuống dưới phụ nhân cùng nhà mình tiểu muội có vài phần giống nhau. Diệp Bình Nhung không khỏi thấp giọng nói, giống quá giống. Vẫn luôn đi theo hắn tùy tùng lưu vinh hỏi, để hạt cái gì giống. Diệp Bình Nhung lại ngẩng đầu, nhìn đã không có xe ngựa bóng dáng góc đường nói, vừa rồi người nọ cực kỳ giống nhà ta muội tử. Liêu Vinh không ngừng một lần từ Diệp Bình Nhung trong miệng nghe được hắn đệ đệ muội muội hai người phía trước là cùng nhau ở biên quan đánh giặc, Diệp Bình Nhung người này cương nghị quả quyết, giết địch không nháy mắt, nhìn liền cùng sắt đá làm tâm địa dường như, nhưng chính là nhắc tới đến nhà mình đệ đệ mũi mũi liền đầy mặt ôn hòa. Chỉ là Diệp Bình Nhung là khổ nhân ra ra tới, hắn muội muội như thế nào sẽ ngồi ở trên xe ngựa một thân gấm vóc đâu. Lúc này, Diệp Bình Nhung chính mình lắc lắc đầu, sợ là ta nhận sai, mấy năm không thấy, nữ đại 18 biến, sợ cũng không phải khi còn nhỏ bộ dáng, lại nói nàng nên chưa xuất giá mới là. Chính là nói tới đây, Diệp Bình Nhung lại do dự. lưu Vinh thấy hắn này phụ cận hương tình khiếp bộ dáng đảo cảm thấy mới mẻ, không khỏi nói, người sợ là ngày thường luôn là nghĩ niệm, nhìn thấy một cái lớn lên giống liền cảm thấy là lệnh muội Diệp Bình Nhung trầm mặc gật gật đầu. Liêu Vinh nhìn hắn, đề nghị nói, Diệp đề hạt ngươi hiện tại muốn thời khắc canh giữ ở vương ra bên người, thoát không khai thân, chi bằng làm ta đi giúp ngươi thám tính, thám tính nhà ngươi hiện giờ địa chỉ còn không phải là. Ngươi lần trước nói nhà ngươi thay đổi địa chỉ, có thể tưởng tượng tới bản địa huyện quan nơi đó tổng nên có ghi lại. Diệp Bình Nhung lại lắc lắc đầu, không thể, vương ra nhiều lần ra cửa vẫn chưa kinh động người khác, nếu là chúng ta đi cha, khó tránh khỏi lộ hành tích. lưu Vinh trong lòng rùng mình. Hắn tuy rằng không biết đoan vương vì cái gì muốn rời xa kinh sư ra bên ngoài chạy, chính là hiện giờ thánh thượng đã là nhĩ thuận chi năm, lại không có lập chữ, từ xưa đoạt đích chi tranh đều là phá lệ thảm thiết. Đoan vương lần này đi ra ngoài đã dặn dò bọn họ là tránh người khác, hết thảy tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. vạn nhất bị những người khác biết đoan vương tự mình ra kinh chỉ sợ lại là một phen huyết vũ tinh phong. May mắn nhà mình để hạt nhắc nhở bằng không hắn nếu là chậm trễ đoan vương sự tình, ba cái đầu đều không đủ chém. Bất quá Liêu Vinh xoay chuyển đôi mắt lại nói bên kia làm người đi trong lén lút hỏi thăm một chút này phụ cận có ai là họ Diệp huynh tổ mang theo muội muội là được nghĩ đến cũng sẽ không quá khó cha. Diệp Bình Nhung thoáng tưởng tượng liền gật đầu chứ có lộ hành tích hết thảy cẩn thận nếu cha không ra cũng không quan trọng hết thảy lấy vương ra vì trước. Liêu Vinh cười đáp lại Diệp đề hạt yên tâm. Lúc này Liêu Vinh dùng khủyểu tay đỉnh đỉnh Diệp Bình Nhung vương ra từ tiểu lầu ra tới. Diệp Bình Nhung đứng dậy cùng hắn cùng nhau xa xa mà đi theo áo xanh công tử phía sau, thực mau liền biến mất ở trong đám người. Đang bị Diệp Bình Nhung nhắc mãi Diệp Kiều lúc này đã thừa xe ngựa trở về nhà, đi trước thư phòng nhìn nhìn kỳ vân. Tiểu tố cũng đi theo Diệp Kiều đi thư phòng, lại phát hiện nhà mình nhị thiếu nãi nãi cũng không đi vào, mà là thật cẩn thận đứng ở cửa sổ nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho tiểu tố có chút kỳ quái, không khỏi cùng qua đi hỏi, nhị thiếu nãi nãi, như thế nào không đi vào. Diệp kiểu đối nàng khoa tay múa chân cách nhỏ giọng chút thù thế, rồi sau đó thấp giọng nói, tướng công phía trước nói hôm nay cả ngày đều có cửa hàng thượng sự tình muốn thương lượng, lúc này hẳn là ở cùng tống quản sự nói chuyện đâu, ta lại đây nghe một chút hắn thanh âm, biết hắn không có việc gì liền an tâm, nếu là đi vào, hơn phân nửa là muốn quấy dày hắn. Tiểu tố có chút khó hiểu, như thế nào quấy dày? Diệp Kiều nghiêm trang nói, nếu là tướng công nhìn thấy ta tới, hơn phân nửa chính là muốn cùng ta nói chuyện, còn phải cho ta kêu điểm tâm, thường xuyên qua lại chậm trễ thời gian quá nhiều. Cái này làm cho tiểu tố nghĩ nghĩ, phát giác dĩ vãng xác thật là như thế, trên mặt lập tức có chút tán đồng, nhị thiếu nãi nãi nói đúng, giống như chính là như vậy. Tiểu nhân xâm thập phần chân thành nói, rốt cuộc tướng công như vậy thích ta, ta cũng luyến tiếc quá mệt nhọc hắn. Chỉ là hai người kia cũng không biết, dù cho cửa sổ đóng lại, nhưng các nàng nói một chút không lầm đều bị trong phòng người nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Án thư liền ở cửa sổ bên cạnh từ kỳ vân cùng tống quản sự góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến cửa sổ chiếu phim ra tới bóng dáng, mà hai người lời nói cũng vững vàng mà vào bọn họ lỗ tai. Tống quản sự nỗ lực nghẹn cười, làm chính mình có vẻ bình tĩnh điểm, chính là đang nghe đến diệp kiều thản nhiên tỏ vẻ kỳ vân tâm diệt nàng khi tống quản sự rốt cuộc là không nhịn xuống, chỉ có thể rũi tay đi che miệng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình một đống tuổi, cư nhiên còn có như vậy không đoan chính một ngày. Mà vị trí khoảng cách cửa sổ càng gần kỳ vân còn lại là nỗ lực sụ mặt nhất biến biến nói cho chính mình, không cần cười, không thể cười, không thể làm nhà mình kiều nương biết chính mình đều nghe được. Chính là càng là chịu đựng nghe được càng là rõ ràng. Chỉ là kỳ vân cùng tống quản sự không giống nhau, tống quản sự có chút xem náo nhiệt tâm tư kỳ vân lại nửa phần cuốn bách đều không có, ngược lại có loại kỳ dị ngọt. Nhà mình ngương tử thích hắn, không chỉ có ở trước mặt hắn thích hắn, ở hắn không ở thời điểm cũng có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn, mỗi cái tự đều như là nói đến kỳ vân trong lòng đi. Hơn nữa diệp kiểu nói không sai, kỳ vân xác thật là thích nàng, thích tới rồi tâm khả nhi Đây chính là nhà mình nương tử, hắn không thích nàng còn có thể thích ai. Bất quá kỳ vân cuối cùng còn nhớ dịp Kiều lại đây mục đích ho nhẹ một tiếng, thanh âm trước sau như một trầm thấp vững vàng. Tống quản sự, về sang năm cửa hàng tân kiến sự tình ta đã vòng mấy cái đoạn đường, người đi xem đi. Tống quản sự rất muốn nói chuyện này rõ ràng vừa mới đã thảo luận qua, bất quá lão tiên sinh vẫn là rất có ánh mắt lên tiếng, lại không nhúc nhích địa phương. Quả nhiên, bên ngoài diệp kiểu đang nghe đến Kỳ Vân thanh âm sau liền thật cẩn thận rời đi. Cố tình cửa sổ chiếu phim ra thân ảnh của nàng, lại tiểu tâm đều có thể xem đến rõ ràng. Đãi nàng rời đi sau, Kỳ Vân nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liền thấy Tống quản sự đứng dậy, đối hắn chắp tay, chúc mừng nhị thiếu ra cầm sắt Hỏa Minh thần tiên quyến lữ. Kỳ Vân nghe xong lời này nửa điểm ngượng ngùng đều không có, ngược lại thập phần thản nhiên gật gật đầu, "Đa tạ Tống quản sự, ta cùng kiểu nương chi gian nên là như thế." Tống quản sự cười rộ lên, nói thiệt tình thực lòng, ra trạch hòa thuận mới có thể vạn sự an bình tiền vô như nước. Đây là các lợi lời nói, cũng là thiệt tình lời nói. Thường trường thượng kể có tiền không ít, nhưng là thật sự có thể lâu dài, cơ bản đều là ra trạch an bình. Nhị thiếu ra có bản lĩnh không giả, chỉ là tống quản sự ánh mắt thanh minh, nhìn ra được kỳ vân cùng dịp kiều chi gian ngưỡng mộ như vậy phẩm hạnh chủ nhân mới có thể làm người yên tâm. Kỳ vân nghe vậy cười cười, làm tống quản sự ngồi xuống, hai người một lần nữa nói đến tân phô sự tình. Mà Diệp Kiều còn lại là thực mau trở về tới rồi Liễu Thị Sân, chuẩn bị đem hôm nay rơi rớt sự tình bổ thượng. Gần nhất nàng thường thường đến Liễu Thị Sân tới, không giống như là phía trước chỉ là ngồi ngồi liền đi, mà là sẽ cùng lưu bà tử cùng nhau học học như thế nào dùng phấn mặt son môi. Chỉ là hôm nay, Diệp Kiều có một khác cọc sự tình. Liễu Thị tiếp đón nàng ngồi xuống. Nhéo trên tay Phật Châu, ôn thanh nói kiều nương, đánh hôm nay cái khởi ta sẽ giáo ngươi như thế nào quản gia lý chướng. Diệp kiều nghe vậy có chút nghi hoặc nương quản gia muốn như thế nào học. Đó là một ít quản lý ra trạch thủ đoạn, ngươi hiện tại khả năng không cần phải chính là về sau luôn có dùng tới một ngày. Này đảo không phải kỳ vân làm ơn liễu thị, mà là liễu thị coi trọng diệp kiều, lúc này mới quyết định giáo nàng. Tầm thường quản gia sự tình đều là cô nương gia ở khuê các thời điểm học tầm thường bá tánh gia tuy so ra kém nhà cao cửa rộng quý trọng chính là nhà nghèo nhân gia đồng dạng có không ít chuyện muốn suy tính chu toàn. Tựa như ở kỳ gia, liễu thị trừ bỏ muốn ở sinh hoạt thượng chăm sóc kỳ phụ cùng ba cái nhịp từ còn muốn xem cố hậu trạch bên trong sở hữu sự tình. Kỳ gia không có mướn quá quản gia, dùng người ngoài tới quản gia sự tình chung quy không yên tâm, huống hồ tốt quản gia cũng không hào tìm đủ loại sự tình đều dựa vào người trong nhà. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội mà liễu thị thường lui tới muốn nhọc lòng sự tình một chút đều không thể so kỳ phụ thiếu. Hôm nay cái là trong phòng bếp vào nhiều ít đồ ăn thịt ngày mai cái là ăn thết thời điểm phải dùng nhiều ít pháo trúc Đủ loại sự tình thượng vàng hạ cắm đều phải liễu thị xem qua mới được. Phương thị gà tiến vào phía trước có học qua này đó, ngược lại là Diệp Kiều, liễu thị tưởng cũng biết Diệp ra không dạy qua nàng. Hôm nay Diệp Kiều làm liễu thị trướng thể diện hơn nữa liễu thị nghĩ nhị lang sinh ý càng làm càng lớn tương lai nhị lang có đại tiền đồ kiều nương cũng sẽ không vẫn luôn buồn tại hậu trạch không thể thiếu muốn ra cửa kia những việc này liền phải làm nàng học lên mới là. Bất quá quản gia còn muốn học quy cụ sợ là muốn nếm chút khổ sở liễu thị liền nói nhiều học học đối nhân xử thế vô luận đối với ngươi vẫn là đối nhị lang về sau đều là có chỗ lợi bất quá nếu là ngươi còn không muốn ăn khổ quy cụ có thể về sau lại nói. Diệp Kiều cũng không cự tuyệt thậm chí phá lệ tích cực đồng ý, nương ta không sợ chịu khổ. Tiểu nhân xâm vẫn luôn là cái nguyện ý vì học giỏi làm người mà nỗ lực huống hồ liễu thị nói là vì về sau có thể giúp đỡ kỳ vân, nàng liền càng có động lực. Tướng công đối nàng hảo, nàng tự nhiên cũng muốn đối tướng công hảo, nương đều nói hiểu dụng, vậy nhất định là hữu dụng. Liễu thị thấy nàng như vậy liền cong lên khóe miệng phá lệ vui mừng Diệp Kiều thái độ âm thầm gật đầu. Liền đang nói chuyện thời điểm, Lưu Bà Tử đi tới, đối với Liễu Thị nói, Tam Thiếu ra nghỉ, đã tới cửa. Liễu Thị gật gật đầu, nhưng nàng phát giác lưu Bà Tử trên mặt có chút thần sắc khác thường, Liền hơi hơi nhú mày, người chừng nào thì cũng học được nói chuyện cất giấu lưu Bà Tử lập tức thấp đầu, nói Tam Thiếu ra trở về là đã trở lại, chỉ là nhìn bị thương cánh tay. Cái gì, chương 35, Liễu Thị đột nhiên đứng lên chính là trước mắt tối sầm, nếu không phải dịp kiều đỡ chỉ sợ muốn ngã xuống đất. Một hơi nghẹn ở ngực xuyễn không lên, nguyên bản nàng thân mình an khang, nhưng là mấy ngày nay xác thật là vội chút hôm nay lại là đi trong miếu một đi một về lăn lộn, hiện giờ đột nhiên nghe được tiểu nhi từ khả năng có thương tích liền có chút vững. Diệp Kiều trực tiếp chào một cái đã bắt được liễu thị tay. Tầm thường nàng cũng không dễ dàng chạm vào người, chính là hiện tại liễu thị bất chấp rất nhiều, gắt gao mà đỡ liễu thị, đôi mắt nhìn về phía lưu bà tử, lưu mẹ thấy rõ ràng sao. Nàng vừa mới nhìn rõ ràng, kỳ minh cánh tay bị bố treo, nhìn nhưng còn không phải là bị thương sao Liêu bà tử vừa mới chính là sợ dọa đến liễu thị mới trần chờ Hiện giờ nhìn liễu thị thật sự bị dọa sợ, nàng vội vàng tiến lên cấp liễu thị thuận khí, không dám lại nói Sợ lại kích thích đến liễu thị, liêu bà tử chỉ lo cho nàng vỗ ngực khẩu đệ nước trà Trong miệng nhắc mãi, sợ là ta nhìn lầm rồi, nên là ta nhìn lầm rồi Nhưng không đợi nàng nói xong, liễu thị cũng đã mở mắt hô hấp cũng thông thuận lên Diệp Kiều thuận thế buông lòng ra liễu thị tay, đứng dậy đi cấp liễu thị châm trà. Mà liễu thị còn lại là bắt được lưu bà từ tay, mau, mau mang ta đi nhìn xem. Diệp Kiều nhìn liễu thị mặt trắng bệch có chút lo lắng, nương, người không nghỉ ngơi một chút sao. Đi trước nhìn một cái ta tam lang, liễu thị nhìn đã cấp không có một thức vuông, đứng dậy muốn đi. Diệp Kiều vội vàng đi cho nàng cầm áo choàng bọc lên, lúc này mới đi theo nàng cùng nhau ra cửa. Từ Liễu Thị sân đến cổng lớn khoảng cách không xa, không bao lâu liền đến, vừa vạn Kỳ Minh vào cửa, đang ở xả chính mình trên cổ treo bố, nhìn thấy Liễu Thị thời điểm Kỳ Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Liễu Thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Minh cánh tay, lại là một cái đảo hút không khí. Đi, đi thỉnh lang chung. Liễu Thị thanh âm cất cao, lập tức có người chạy một mạch đi thỉnh lang chung đi. Diệp Kiều vội vàng tiến lên đỡ nàng tiểu nhân xâm để sát vào liễu thị sợ nàng lại khó chịu đôi mắt còn lại là nhìn Kỳ Minh Không đợi Diệp Kiều mở miệng Kỳ Minh cũng đã làm người chạy nhanh đem đại môn đóng rồi sau đó chạy chậm tới rồi liễu thị trước mặt vén lên quần áo vạt áo thẳng tắp liền quỳ gối trên mặt đất Kỳ ra tiền viện dùng chính là đá phiến mà quỷ đi lên thời điểm có cái dầu dĩ thanh âm nghe liền đau Thì Minh lại là mặt không đổi sắc trực tiếp đem chính mình cánh tay từ treo bố đem ra, đối với Liễu Thị nói, nương, Nhi Thử không bị thương, hảo thật sự. Nói trực tiếp loát nổi lên tay áo cấp Liễu Thị xem hắn tinh tế tiểu cánh tay. Liễu Thị trước vội vã nói, mau đem tay áo lực hạ tình cảm lạnh. Nhưng lập tức nàng lại nhăn lại mi tam lang, người nếu không có việc gì treo cánh tay làm cái gì. Kỳ Minh do dự một chút chưa nói nguyên do, chỉ là mở miệng nói, như từ bồn tính toán đến cửa nhà liền hái được không cho cha mẹ lo lắng, nhưng không nghĩ tới. Liêu bà tử nhìn mắt Liễu Thị, nói, phu nhân, là ta không thấy rõ liền trở về nói bậy thật sự nên phạt. Cùng người không quan hệ tầm thường tam lang trở về ta đều sẽ cho người đi hẻm khẩu chờ có gì sai. Liễu Thị vừa nói một bên nhìn về phía Kỳ Minh, Kỳ Minh lập tức nói, đều là nhi tử sai, nhi tử này liền đi quỳ. Nói xong, liền từ trên mặt đất bò dậy phải đi Liễu thị lại là rũi tay kéo lại hắn Rốt cuộc là đau lòng nhà mình nghi tử Vừa rồi bất quá là vì nương hiểu lầm Hiện giờ không có việc gì chính là tốt nhất Đi quỳ, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên Mọi người quay đầu, liền thấy được khoác dày nặng cửu y kỳ vân Kỳ vân nguyên bản ở cùng tống quản sự nói tân cửa hàng sự tình Nghe nói liễu thị sắc mặt tái nhật đi tiền viện Hắn mới ra tới nhìn xem, xa xa mà liền nhìn thấy này vừa ra Liễu thị đau tiểu Nhi tử chính là kỳ vân lại không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chậm rãi tiến lên, kỳ vân thần sắc lãnh đạm đối với thiết tử nói, đi cấp tam lang lấy kiện áo choàng tới. Rồi sau đó, kỳ vân nhìn về phía kỳ minh quỳ một nén nhang tái khởi tới, đi thôi. Kỳ minh không nói hai lời, liền chạy chậm tới rồi một bên, đoan đoan chính chính quỳ xuống. Liễu thị vừa mới bỗng nhiên nghe được kỳ minh xảy ra chuyện lúc này mới dọa sợ, hiện tại thấy kỳ minh không có việc gì, trên người cũng thoải mái rất nhiều, liền đối với kỳ vân nói, nhị Lang hắn vừa trở về, hà thất đi phạt hắn. Kỳ vân còn lại là đối với liễu thị hoãn thanh nói, nương, vô luận nguyên do như thế nào, hắn như vậy bộ dáng trở về dọa đến người nhà chính là không đúng, làm hắn quỳ một chút cũng coi như trường trí nhớ. Liễu Thị cũng biết Kỳ Vân nói có lý, chỉ là nàng vẫn là đau lòng nhìn nhìn quỷ phá lệ đoan chính Kỳ Minh, dặn dò nói cho hắn tìm cái rắn chắc áo choàng, nhưng đừng đông lạnh tới rồi. Kỳ Vân gật đầu hẳn là, Liễu Thị lúc này mới làm lưu bà thử đỡ trở về. Diệp Kiều vẫn luôn không nói chuyện, nhìn Liễu Thị đi rồi, Diệp Kiều mới nhỏ giọng đối với Kỳ Vân nói thiên như vậy lãnh tam lang còn nhỏ đâu quỳ một nén nhang chẳng phải là phải quỷ bị bệnh. Kỳ Vân nhìn Diệp Kiều theo lời, nhẹ giọng nói Như thế nào, đã quên hắn lần trước nói ngươi tự xấu. Nếu là kỳ vân không đề cập tới, Diệp Kiều đã sớm đem chuyện này đã quên. Hiện tại nhắc tới tới nàng cũng không quá để ý tam lang chỉ là nói lời nói thật thôi, lại nói ta hiện tại tự khả sinh đẹp nhiều. Kỳ vân yên lặng nhìn thoáng qua nhà mình Kiều Nương quyết định không chọc phá nàng lừa mình dối người. Kia tròn võ tự hòa hảo xem thật sự là không đáp biên. Bất quá kỳ vân cũng không thật sự muốn cho kỳ minh quỳ mãn một nén nhang Ở điểm hương thời điểm kỳ vân yên lặng bối quá thân Đem hương chết một thết nhất tới còn phóng tới thông gió chỗ bậc lửa Nhiều lắm một chén trà nhỏ thời gian là có thể châm tấn Diệp Kiều không có ở chỗ này nhìn chằm chằm xem Mà là thấp giọng nói tướng công ta muốn đi nhìn nhìn lại ngương Kỳ vân vỗ vỗ tay nàng đi thôi Tướng công người cũng chớ có thổi phong cẩn thận chút Hảo ta hiểu được Chờ nhìn Diệp Kiều rời đi, Kỳ Vân mới đi tới Kỳ Minh trước mặt thấp đầu, hỏi, nói thật. Kỳ Minh ở cái này trong nhà ai đều không sợ, duy nhất sợ chính là Kỳ Vân. Chỉ cần chính mình cái này nhị ca nói gì đó, Kỳ Minh tất nhiên nửa điểm phản kháng đều không có, hiện tại càng là đúng sự thật không đạo, nhị ca trong thư viện phu tử đề cử ta đi huyện khảo. Kỳ Vân nhướng mày tiêm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện giờ khoa cử chế độ cùng tiền chiều có chút bất đồng, học sinh tiến học sau, muốn lấy được huyện khảo tư cách trừ bỏ yêu cầu bản thân tư cách còn cần đảm bảo, mà cái này đảm bảo người điều kiện rất là hà khắc cho nên khai cái tân phương pháp chính là tìm thư viện đối học sinh tiến hành tiến cử. Kỳ Minh có thể bắt được cái này danh ngạch là theo lý thường hẳn là, hắn là trong thư viện học được tốt nhất thiếu niên thiên tài, nên bắt được huyện khảo tư cách. Bất quá Kỳ Vân lại không nói chuyện, chỉ là nhìn Kỳ Minh. Kỳ Minh liền nói tiếp nhưng ta ở trở về trước hai ngày, lại bị người từ phía sau đầy một chút suýt nữa từ trên sườn núi lăn xuống đi. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền nhăn chặt mày. Nếu Kỳ Minh nói được minh bạch Kỳ Vân liền biết này không phải là ngoài ý muốn, nên là có người cố ý vì này, vì chính là Kỳ Minh trên người cái kia danh ngạch. Nếu là người khác chỉ sợ không tin đọc sách biết chữ học sinh sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, nhưng là kỳ vân lại vô điều kiện tin tưởng nhà mình tam đệ, huống hồ thế đạo này, đọc sách biết chữ trong lòng cong cong vòng nhiều nhân tài có thể làm ra giết người không thấy máu sự tình. Kỳ vân không khỏi vươn tay, xoa xoa kỳ minh phát đỉnh, nói, nhưng thương đến chỗ nào rồi. Kỳ Minh đối với Kỳ Vân cười cười, ngoan ngoãn nói, không có kia nói sườn núi là cái dốc thoải, phía dưới vừa vặn có cây sẽ võ công tráng sĩ cùng một cái cẩm y công từ trải qua kia tráng sĩ xem ta ngã xuống đi, liền phi thân dựng lên kéo ta một phen, đảo không thật sự va chạm đến. Kỳ Vân nhẹ nhàng thở ra thanh âm cũng hòa hoãn chút nhiều ngày không thấy, người này mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn không ít. Người nọ đối với người có ân, nhưng cảm tạ. Ta tưởng cho hắn bạc, hắn không cần, ta còn hỏi tên, hắn nói hắn họ diệp, cái kia cẩm y công tử chỉ nói hắn hành tam, làm ta kêu hắn tam công tử. Nga đúng rồi, cái này tam công tử văn thải cực hảo ta cùng hắn đúng rồi vài cái đối tử, hắn còn viết một tay hảo tử. Nói chính đề, nghe kỳ minh càng nói càng hăng hái, kỳ vân khẽ như mày. Nga Kỳ Minh lập tức thành thật xuống dưới, nói tiếp chính là ta lại trở về muốn nhìn là ai đẩy ta thời điểm, phía trên đã không có bóng người ta nghĩ, không bắt lấy hiện hành cho dù là báo quan đều không nhất định có thể tra ra kết quả ta mới nghĩ ra cái này biện pháp. Nhị ca nhưng đừng đem việc này nói cho nương, nàng sợ là muốn dọa hư. Kỳ Vân tiếp lời nói, người là muốn làm bộ quang ngã chặt đứt cánh tay, để cho người khác biết liền tính người danh ngạch tới rồi trong tay cũng không có biện pháp đi khảo, sau đó chờ xem là ai đã hại huynh. Kỳ Minh trả lời đến thản nhiên, đối tiến cử sự tình nguyên bản cũng chỉ có ta cùng phu tử hai người biết, bị đẩy sự tình ta cũng không kinh động người khác, ta chỉ là nói cho phu tử, ai đi tìm hắn cố ý chấn động rớt xuống ta bị thương sự tình, ai chính là đẩy ta đi xuống cái kia. Kỳ Vân nghe vậy, nhàn nhạt nói cũng có khả năng là bên người đi cùng phu tử nói, chỉ sợ người sẽ trá sai rồi người. Kỳ Minh ngẩn mặt còn có chút ngây ngô trên mặt mang theo kiên định, vô luận là ai đi cùng phu tử nói chuyện này nhi, đều là không nghĩ thấy ta tốt ta đảo muốn nhìn có ai chờ ở ta xui xẻo thời điểm nhặt tiện nhi. Kỳ Vân đối này không tỏ ý kiến, chỉ là hỏi, người biết là ai về sau đâu. Kỳ Minh nheo nheo mắt kia biểu tình cư nhiên cùng Kỳ Vân giống nhau như đúc ta sẽ không làm hắn hảo quá. Đổi thành tính cách ngay thẳng Kỳ ra đại lang nghe xong lời này. Chỉ sợ muốn sách theo kỳ minh hảo hảo giáo dục, làm hắn chớ có gây chuyện thị phi. Chính là kỳ vân lại vỗ vỗ kỳ minh phát đỉnh, bình tĩnh nói, đánh rắn đánh dập đầu, làm việc liền phải kiên quyết ngươi cũng không nhỏ, nên có chính mình chú ý mới là không phải sợ xảy ra chuyện nhi chính mình đắn đo đúng mực, chỉ cần không chạm đến luật pháp mặt khác vạn sự có chúng ta giúp đỡ ngươi. Kỳ minh nghe vậy dơ lên gương mặt tươi cười, đối với kỳ vân gật gật đầu. Lúc này thiết tử cũng ôm áo choàng lại đây, kỳ vân nhìn kỳ Minh mặc vào Lúc này mới xoay người trở về chính mình sân Một chén trà nhỏ sau Kỳ vân đem thiết tử kêu vào nhà tới Hỏi tam lang chính hắn trở về ân ta cấp tam thiếu ra cầm giày nhất áo tràng Bọc lên quỷ xuống về sau Liền cùng quỳ gối cái đệm thượng dường như kia hương châm Thật sự mau tam thiếu ra chính mình đi trở về đi Nhìn không đáng ngại Thiết tử nói còn chỉ chỉ chính mình đầu gối Tỏ vẻ kỳ minh không có việc gì Kỳ vân gật gật đầu Lúc này ngoài cửa truyền đến lý lang trung thanh âm Lý lang chung tới lúc sau đi trước liễu thị sân, liễu thị đem hắn kêu lên tới này đây vì kỳ minh xảy ra chuyện, hiện giờ kỳ minh hoàn hảo không tổn hao gì cũng không làm cho lý lang chung đến không một chuyến, liễu thị khiến cho hắn đến nhà mình con thứ hai nơi này bắt mạch. Kỳ vân sớm đã thành thói quen hỏi khám lưu trình, vươn tay cánh tay đặt ở trên đệ mềm. Lý lang chung hơi hơi nhắm mắt lại, đầu ngón tay đắp mạch lại trợn mắt cẩn thận nhìn nhìn kỳ vân sắc mặt mới cười nói, nhị thiếu ra thân mình khá hơn nhiều. Này chén thuốc còn muốn đúng hạn uống, chỉ là phía trước phu nhân tìm ta hỏi ý sự tình còn muốn hoãn một chút. Cái này làm cho kỳ vân có chút kỳ quái, nương hỏi cái gì? Tả hiểu trong phòng chỉ có bọn họ hai người, Lý Lang Trung nói lên lời nói tới cũng thập phần thẳng thắn thành khẩn con cháu sự, nói, Lý Lang Trung trên mặt mang theo chút ôn hòa cười, phu nhân muốn ôm tôn từ có thể lý giải, bất quá có quan hệ chuyện phòng the, nhị thiếu ra vẫn là đừng nóng vội, hết thảy từ từ mưu tính mới hảo. Kỳ vân không nghĩ tới Lý Lang Trung nói như thế trắng ra tuy là hắn tính tình trầm ổn, lúc này cũng có chút cuộn bách. Hò nhẹ hai tiếng, kỳ vân vốn định lược qua cái này để tài chính là lời nói đến bên miệng đã bị hắn nuốt trở về, ngược lại hỏi, khi nào có thể hảo. Lý Lang Trung ở trong lòng đánh giá một chút, năm sau ta sẽ lại đến cấp nhị thiếu ra bắt mạch đến lúc đó xem đi. Kỳ vân gật gật đầu, nghiêm trang đưa Lý Lang Trung rời đi, nhưng hắn đóng cửa thời điểm, lại cảm thấy chính mình lỗ tai nóng lên. Đã có thể vào lúc này, môn lại bị đẩy ra. Diệp Kiều bước vào môn tới, lếp mắt một cái liền thấy được Kỳ Vân hồng hồng lỗ tai, di một tiếng. Kỳ Vân sợ nàng hỏi, vội vàng trước nói, nương thế nào. Diệp Kiều trên mặt mang theo cười, không đáng ngại, mới vừa còn vào chén tố mặt đâu. Kỳ Vân cũng phóng khoáng tâm, gật gật đầu, giơ tay làm Diệp Kiều lại đây ngồi, đây là mới vừa làm tốt độ đỏ bánh Kiều nương ngươi lại đây nếm thử. Diệp Kiều quả nhiên quên mất vừa rồi chính mình muốn hỏi nói, vui vui vẻ vẻ đi giặt sạch tay, ngồi xuống kỳ vân đối diện. Mà kỳ nhị lang còn lại là ở trong lòng nghĩ quả nhiên, ở Diệp Kiều nơi này, không có gì là một khối đậu đỏ bánh giải quyết không được. Nhìn thấy kỳ nhị lang đang cười, Diệp Kiều chớp chớp mắt tướng công, người cười cái gì đâu. Nói còn rũi tay đi lau gương mặt, cho rằng chính mình đem ăn cọ đến trên mặt. Kỳ Vân còn lại là nhẹ nhàng mà giữ nàng lại thủ đoạn, rồi sau đó chế trụ Diệp Kiều tay, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chỉ là nghĩ mau ăn Tết khá tốt. Diệp Kiều cũng cười rộ lên, là đâu ta mới vừa nghe Nương nói, năm nay ăn Tết phải hào hảo xử lý, chỉ là pháo liền mua rất nhiều tiểu nhân sâm nhớ tới phía trước tân cửa hàng. Cửa hàng khai trương thời điểm, trừ bỏ pháo còn có vũ long vũ sư, không khỏi hỏi còn có sư từ sao. Kỳ Vân nói, chưa tới rồi tháng giêng 15 sẽ có vũ long, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Diệp Kiều nghiêng nghiêng đầu tháng giêng 15, ân Tết Nguyên Tiêu. Diệp Kiều lập tức gật đầu trong lòng nghĩ đưa người cũng thật hảo quá cái Tết còn có thể ăn Nguyên Tiêu. Kỳ Vân còn lại là nghĩ năm nay cái này Tết âm lịch sợ là hắn từng ấy năm tới nay, nhất chờ mong một cái. chương 36 Càng đến ăn Tết thời điểm càng là bận rộn, toàn bộ kỳ ra đều khi thế ngất trời bắt đầu thu thập đồ vật quét thức sân, cửa hàng chỉ chưa chuẩn bị nhiều kiếm chút tiền tiêu và tiểu nhỉ. Những người khác đều có thể trở về nhà ăn Tết, thôn trang thượng cũng cấp tá điền nhóm nghỉ, đã phát ăn Tết dùng thường bạc. Thôn trang chống vắng chút kỳ chiêu liền sớm về đến nhà giúp đỡ trong nhà chuẩn bị, đồng dạng về đến nhà kỳ minh tuy rằng bởi vì tuổi con nhỏ, không cần đi ra ngoài bận rộn. Bất quá mấy ngày nay không cần khổ đọc người thiếu niên khó được buông ra tính tình, không phải ngốc tại liễu thị sân chính là đi mặt sau trong hoa viên đi bộ trong tay cầm giấy bút cân nhắc có thể viết điểm cái gì hảo thơ hảo câu. Hôm nay nhìn xem hoa, ngày mai nhìn xem thảo, luôn là cân nhắc có thể viết điểm cái gì. Kỳ vân hỏi qua hắn nguyên do, kỳ minh trả lời thập phần thành thật. Ta cùng phía trước nhận thức tam công tử có ước chúng ta ưng thuận quá lời hứa, lần sau gặp nhau khi muốn cân nhắc ra tân thơ từ. Thượng một lần đối câu đối ta liền bại bởi hắn, lần này vô luận như thế nào cũng không thể thua. Làm kỳ vân không khỏi bất đắc dĩ, nghĩ thầm nhà mình tam đệ thật là chui vào trong sách ra không được thật vất vả nhận thức cái bằng hữu cuối cùng vẫn là viết thơ luận văn. Chỉ là đối với kia tam công tử là ai kỳ vân cũng không tốt kỳ, chỉ là vui mừng nhà mình tam đệ rốt cuộc cũng có bằng hữu Toàn gia náo nhiệt cũng không lậu xuống tay hạ nhân thưởng bạc so năm rồi nhiều vài thành tiểu tố cùng thiết từ trong nhà cũng được không ít. Mà bọn họ hai cái bởi vì vẫn luôn đi theo Diệp Kiều cùng kỳ vân, phá lệ từ chủ nhân nơi này cầm một phần tiền thưởng tự nhiên là vui mừng thật sự. Đặc biệt là tiểu tố vội vàng cấp thiết từ phung kiện quần áo, lại cấp Diệp Kiều theo cái khăn, ngay cả trong ổ gà chống tiểu hắc đều được một kiện màu đỏ hoa xiêm y. Tiểu cô nương phá lệ chiếu cô bao lại hắn cái đuôi, xem như trấn an ở nó không có cái đuôi mau tâm tình che khuất chọc cái đuôi gà trống dậy sớm đánh minh thanh âm cũng rốt cuộc vang dội lên. Chỉ là tất cả mọi người ở thả lòng thời điểm, Kỳ Vân lại không có lơi lỏng xuống dưới. Hắn thủ hà cửa hàng sang năm khai năm liền phải có đại biến động tiệm rượu muốn khuếch trương này vốn chính là cái tiền thu đại tốn nhiều tâm chút cũng bình thường. Mà Kỳ Vân còn dẫn dược viên từ đồng quản sự, đáp ứng hắn năm sau sẽ cho bút bạc, đem dược viên từ cũng mở rộng một ít. Đồng quản sự tuy rằng không có tấm quản sự như vậy khôn khéo, chính là hắn trong lòng cũng minh bạch kỳ vân sở dĩ có thể đáp ứng chính mình, cũng không phải bởi vì hiệu thuốc sinh ý có bao nhiêu hảo, chỉ là bởi vì nhị thiếu nãi nãi. Chính mình nữ nhi đồng thị cùng diệp kiều quan hệ hảo, nhị thiếu ra liền đối với chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Vô luận kỳ vân trong lòng có phải hay không thật sự như vậy tưởng, dù sao đồng quản sự kiên định mà cho rằng chính mình là dính diệp kiều quang. Hôm nay đồng quản sự lại đây khi còn cố ý mang theo một viên dã sơn tham chuyên môn nói là cho nhị thiếu nãi nãi, lại không có thùy thiện cùng kỳ vân nhắc tới có quan hệ với dược viên tử xây dựng thêm cụ thể yêu cầu. Nhị thiếu ra gật đầu đã không dễ dàng, hiện giờ hắn vì tiệm rượu chính vội vàng, đồng quản sự rất có ánh mắt chuẩn bị chờ tiết sau cùng nhau để. Mà đồng quản sự từ thư phòng ra tới sau, vừa vặn nhìn thấy đang ở trong vườn phóng con diều diệp kiều. Diệp Kiều phóng con diều địa phương chính là phía trước loại hoa mai thụ sân, hiện giờ thuyết đã bị rửa sạch sạch sẽ trên mặt đất phô bằng phẳng, Diệp Kiều ăn mặc kia kiện màu đỏ áo choàng trong tay cầm con diều tuyến, xa xa mà nhìn qua Mỹ đến giống như họa người trong. Đồng quản sự không khỏi ở trong lòng cảm khái, người khác đều nói Diệp Kiều gả đến kỳ ra là cao gả cho, nhưng là nếu là gặp qua Diệp Kiều, ai có thể nói này không phải cái phú quý người đâu. Người bình thường là căm không đứng dậy này nhị thiếu nãi nãi tên tuổi, Diệp Kiều có thể chịu đựng được đó là nhân gia nên mệnh có phước. Diệp Kiều không phát giác có người đang nhìn chính mình, nàng chính túm trên tay tuyến cười nhìn chằm chằm bầu trời con diều nhìn. Phóng con diều nghe tới tựa hồ chỉ là đem thứ này đưa lên đi, cũng không có cái gì hiếm lạ, chính là đường con diều bay lên, trong tay cầm tuyến cảm giác được từng trận sức kéo thời điểm, lại cảm thấy phá lệ thần kỳ. Túm một túm, nó lại sẽ bay trở về đi. Tùng buông lòng Liền có thể phi đến càng cao Diệp Kiều cảm giác được bên trong thú vị chỗ Nhưng đầu đối với tiểu tố nói Cái này làm tốt lắm Quay đầu lại giáo dạy ta đi Tiểu tố vẫn luôn đi theo Diệp Kiều Biết nhà mình nhị thiếu nãi nãi đặc biệt Thích học một ít đồ vật hơn nữa Học luôn là hết sức nghiêm túc Vô luận là phía trước cùng kỳ vân học viết tử Vẫn là sau lại cùng liễu thị học quản gia Diệp Kiều đều có thể lấy ra Cũng đủ nỗ lực Chỉ cần nàng nói muốn học liền nhất định Phải học được làm tốt Chính là hiện giờ tiểu tố cũng không phải phía trước cái kia luôn là vô tri vô giác tiểu nha đầu, nếu là lúc trước ngây thơ mờ mịt thời điểm, tiểu tố tất nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng hiện tại nàng lại sẽ không lập tức gật đầu. Đi theo dịp kiểu bên người lâu rồi, lưu bà tử trong lén lút cũng thường xuyên gõ nàng, tiểu tố liền biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Lúc này nghe xong Diệp Kiều nói, tiểu tố lập tức nói, nhị thiếu nãi nãi, làm con diều miệt tay, hơn nữa học xong tầm thường cũng không làm vài lần, nếu là muốn nói nói cho ta, ta cùng thiết từ ca tự nhiên có thể làm được nhị thiếu nãi nãi nếu là thích con diều thượng hoa văn bản vẽ chính mình họa là được. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu thủy lượng thanh triệt đôi mắt nhìn không chung con diều, cười nói, ta đây trở về ở phía trên viết mấy chữ. Tiểu tố cảm thấy Diệp Kiều viết tự cùng hòa cũng không sai biệt lắm, vui sướng đáp ứng xuống dưới, nghĩ trở về muốn hỏi một chút thiết thử ca có thể hay không làm tròn tròn con diều. Như vậy mới cùng nhị thiếu nãi nãi tự tương sấn. Lúc này, đồng quản sự ở vườn ngoại chắp tay nói, nhị thiếu nãi nãi này con diều phóng cực hảo a Diệp Kiều nghe vậy quay đầu đi xem, lướt mắt một cái liền nhận ra tới đây là phía trước ở dược viên tử từng có gặp mặt một lần đồng quản sự. Thạch Nha Thảo đó là lần đó đi dược viên tử phát hiện, Diệp Kiều đối đồng quản sự ấn tượng cũng không tồi, liền đem trên tay tuyến trục cho tiểu tố, làm nàng thế chính mình phóng, rồi sau đó liền đi qua. Mấy ngày nay, Diệp Kiều đã cùng Liễu Thị học không ít đồ vật trừ bỏ quản ra thủ đoạn ngoại, Liễu Thị nhất cường điệu chính là nói cho nàng như thế nào đối nhân xử thế. Diệp Kiều thông tuệ, học được mau nhớ rõ cũng rõ ràng, lúc này thấy được đồng quản sự cơ hồ là không tự giác liền lộ ra ôn hòa cười, ngừng ở khoảng cách đồng quản sự ước sao năm bước xa địa phương, nói đồng quản sự chính là tới tìm tướng công. Đồng quản sự lộ ra tươi cười, trở lại, ta mới từng nhị thiếu ra nơi đó ra tới, nhìn thấy nhị thiếu nãi nãi ở chỗ này liền nhớ tới ta kia nữ nhi dặn dò quá ta nói, lúc này mới lại đây chuẩn bị truyền cái lời nói. Xuân Lan Diệp Kiều mấy ngày này cũng không có gặp qua đồng thị, các gia tới rồi cuối năm phía dưới đều có một đống sự, Diệp Kiều không có thời gian đi hiệu thuốc tìm nàng, nàng cũng không có thời gian lại đây. Nhưng thật ra nhờ người mang đã tới hai bồn dược liệu hoa chính là không thác quá lời nhắn. Diệp Kiều trên mặt mang theo cười, nói, Xuân Lan gần đây tốt không? Đồng quản sự vội nói, hảo đâu ta kia nữ nhi là cái hoạt bát tính tình, không chịu ngồi yên. Mấy ngày này ở hiệu thuốc bận rộn trong ngoài, liền ta muốn gặp nàng một mặt đều khó. Lần trước thấy nàng, nàng liền cùng ta nhắc tới nhị thiếu nãi nãi, làm ta mang lời nói tới, nói là hoa cắt tường lớn lên cực hảo, lần trước lại khai hai đó lý. Một câu, đồng quản sự đầu tiên là giải thích nữ nhi gần chút thiên không có tới lý do, lại nói nàng đối diệp Kiều nhớ. Này đó đều là thật sự, nhưng là như thế nào có thể càng tốt mà bị người khác biết liền muốn xem tài ăn nói. Hiển nhiên, đồng quản sự tài ăn nói không tồi. Diệp Kiều không ngoài ý muốn hoa cắt tường có thể sống, rốt cuộc này hoa chính là cái thủy sinh thực vật ném ở trong nước chính mình là có thể trường, căn bản không cần quá nhiều coi chừng. Bất quá nghe đồng quản sự mang nói, hiển nhiên đồng thị vẫn luôn chiếu cố hoa cắt tường, tính tính nhật tử, phía trước tiểu hồ ly là chiếu cố 2 tháng liền có nhi nữ phốc khí, nếu là thật sự dùng được đồng thị cũng sẽ không quá xa. Này liền hảo! Bởi vì muốn ăn Tết đồng quản sự lại cùng nàng nói vài câu cắt lợi lời nói sau mới rời đi. Tiểu nhân sâm ở hắn đi rồi trở về tiếp tục thả diều chờ đến ngày lên khi, gió nhẹ tiệm đình con diều cũng phi không cao, nàng lúc này mới lưu luyến đem con diều thu hồi qua lại sân. Vừa vào cửa, Diệp Kiều liền nhìn thấy chính chờ hắn ăn cơm kỳ vân. Nam nhân thấy nàng trở về, liền cười đối với Diệp Kiều vẫy tay, dùng cơm đi, hầm canh gà uống một ít khư đuổi hàn khí. Diệp Kiều lập tức đi giải áo choàng giặt sạch tay, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống kỳ vân bên cạnh. Tầm thường buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm khi phần lớn sẽ ngồi khá xa, mà lần trước Diệp Kiều gặp qua Liễu Thị cùng kỳ phụ hai người dùng cơm, là mặt đối mặt ngồi. Chính là Diệp Kiều lại không thích. Diệp Kiều cùng Liễu Thị học không ít đồ vật chính là tiến nhà ở, nàng liền đoan không được. Trực tiếp ngồi xuống kỳ vân bên người, cầm chén đưa cho kỳ vân, kỳ vân tự nhiên mà vậy tiếp nhận chén cho nàng thị Canh Diệp Kiều mắt trông mong nhìn, trong miệng nói ta không cần nấm, muốn thịt. Kỳ Vân lập tức cho nàng thịnh cái đùi gà, lại Thịnh nóng hầm hợp canh, đem mãn đương đương chén phóng tới Diệp Kiều trước mặt. Này canh gà hầm một buổi sáng, thịt gà đã hầm phá lệ mềm xốp dùng chiếc đũa tiêm một kẹp là có thể xé xuống tới. Mà ở Diệp Kiều trước mặt là một đĩa chấm liêu, dùng trắng như tuyết thịt gà chấm một chút ăn đến trong miệng, miệng đầy sinh hương. Tiểu Nhân xâm lại uống lên khẩu ấm hô hô canh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại ăn khẩu thịt gà, Diệp Kiều như là nhớ tới cái gì, hỏi tướng công, ngươi sẽ không đem tiểu hắc hầm đi. Kỳ vân chiếc đũa tiêm một đốn, nhìn Diệp Kiều ôn hòa nói, ngươi sợ ta hầm nó. Thật cũng không phải, chỉ là tiểu tố mới vừa cho nó phùng hảo xiêm y. Diệp Kiều biên nói, biên lại uống lên khẩu canh gà. Thật hương, Kỳ vân còn lại là cười nói, yên tâm đi, ta còn trông cậy vào nó nỗ nỗ lực, đem cái đuôi thượng mau trường toàn. Diệp Kiều cũng đi theo cong lên khóe miệng, là đâu, nó vẫn là không chọc thời điểm đẹp. Kỳ Vân rất muốn nói cho nàng, là bởi vì Diệp Kiều quả cầu đá lâu rồi, mặt trên lông chim đã có chút sớt hắn chuẩn bị chờ tiểu hắc một lần nữa trường mau về sau lại rút mấy cây. Bất quá nhìn nhìn Diệp Kiều, Kỳ Vân đem chính mình cái này ý thưởng nuốt trở vào. Lại cấp Diệp Kiều gấp một chiếc đũa hoa quế mật ngó sen, Kỳ Vân nói, mấy ngày nay trời lạnh không ít uống điểm canh gà bổ một chút cũng là tốt. Diệp Kiều chớp chớp mắt cười thùm tỉm gật đầu. Kỳ thật tiểu nhân sâm cảm thấy, mấy thứ này thêm lên đều không có chính mình bổ. Chính là canh gà tốt như vậy uống, thịt gà ăn ngon như vậy, có thể ăn đương nhiên muốn ăn. Kỳ Vân cũng cấp chính mình thịnh chén canh, hai người đang ăn cơm thời điểm cũng sẽ trò chuyện. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện là ở bên ngoài rùng, đóng cửa lại sinh hoạt thật sự không nói một lời không khỏi khoảnh quẽ. Kỳ vân phía trước quá đủ rồi quạnh quẽ nhật từ, hiện tại chính mình là cái con nương từ người tự nhiên là có chuyện liền phải nói, ai đều không thể câu hắn. Chờ đến ăn đến không sai biệt lắm, kỳ vân nhớ tới chuyện, hôm nay cái đồng quản sự tới, mang theo cái đồ vật. Hắn nói, đó là đồng quản sự đưa tới kia viên dã Sơn Tham. Này viên Sơn Tham phẩm tướng cực hào, bằng không đồng quản sự cũng không đến mức được lúc sau mắt trông mong cấp kỳ vân đưa tới. Kỳ vân biết hắn là có tâm lấy lòng chính mình, không có cự tuyệt mà là thu xuống dưới. Đến nỗi đồng quản sự vì cái gì lúc này chạy tới chỉ sợ trừ bỏ sang năm muốn mở rộng dược viên tử sự tình còn nhân đồng quản sự muốn chính mắt nhìn một cái kỳ vân có phải hay không thân mình vẫn như cũ hảo. Nghĩ đến đây kỳ vân hơi hơi buông xuống mi mắt. Lần trước liễu thị bởi vì hiểu lầm kỳ minh cánh tay bị thương, vội vàng vội kêu người đi thỉnh đại phu khiến đi người cũng là sốt ruột, chỉ ồn ào nói là thiếu da bị thương, lại không nói cái nào thiếu da. Lý lang trung quán là quản kỳ vân thân mình, người ngoài nhìn thấy, chỉ biết nói kỳ vân lại bị bệnh. Này đã không phải mới mẻ chuyện này, rốt cuộc kỳ vân những năm gần đây đều là lấy rực đương nước uống, đặc biệt là tới rồi mùa đông, nào qua tuổi năm thời điểm đều phải nháo thượng một hồi, người trong nhà thói quen, người ngoài cũng nên là thấy nhiều không trách. Cố tình lúc này đây cũng không biết là ai đem tin tức học lớn từ kỳ ra nhị thiếu ra lại bị bệnh, biến thành kỳ ra nhị thiếu ra muốn chết. truyền rất sống động, giống như là chính mắt nhìn thấy dường như... Kỳ vân tuy rằng vẫn luôn không ra khỏi cửa, người khác cũng gạt hắn, nhưng là kỳ vân tự nhiên có chính mình thám thính con đường ở. Hắn vô tâm làm sáng tỏ cũng lười đến đi quản, chỉ là không nghĩ tới sẽ dọa tới tay phía dưới các quản sự. Hôm nay thấy đồng quản sự thu đồ vật cũng coi như là an hắn tâm. Nhưng này đó bên ngoài sự tình kỳ vân cũng không thích nói ra chọc dịp kiểu lo lắng, chỉ lo cười nói, đồng quản sự đưa tới là một cây dã sơn tham, phẩm tướng cực hảo, quay đầu lại tìm cái thời gian hầm cho người ăn đi. Kỳ vân vốn là hảo ý, chính là Diệp Kiều nghe xong lời này, lại là một ngụm canh gà nghẹn ở giọng nói nơi đó, thượng không tới không thể đi xuống, sạc đến ho khan vài thanh. Nam nhân hoảng sợ vội vàng buông xuống chiếc đũa đi cho nàng thuận khí. Diệp Kiều dùng khăn che miệng dựa vào Kỳ vân trên vai, ánh mắt có chút mờ mịt. Hầm nhân xâm cho ta ăn, ta ăn ta chính mình. Diệp Kiều đột nhiên cảm thấy có chút ngốc bắt được Kỳ vân thủ đoạn nói ta không uống nhân xâm canh, người cũng không cần uống cái kia. Nàng không ăn, bởi vì không cần thiết, không cho kỳ vân ăn, là Diệp Kiều cảm thấy tái hảo nhân sâm có thể so sánh đến quá ngàn năm nhân sâm tinh phách tầm bổ sao. Tướng công đều có ta, còn tìm cái gì những người khác tham. Hơn nữa nghe một chút tên đi, dã sơn tham vừa nghe liền không phải người trong sạch nhân sâm. Diệp Kiều biết chính mình sinh chính là cơn giận không đâu, nhưng nàng vẫn là thực kiên trì. Kỳ vân lại không hỏi Diệp Kiều nguyên do, ở kỳ vân trong lòng. Nhà mình ngương tử không vui liền không cần làm là được lập tức trả lời, hảo ta thu hồi tới là được. Diệp Kiều lại ngẩn đầu xem hắn, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không tưởng uống? Kỳ Vân cười cười, thật cũng không phải ngô. Không đợi hắn nói xong, Diệp Kiều liền hơi hơi ngồi dậy, bắt tay đặt ở hắn ngực ngưỡng mặt tinh chuẩn cắn Kỳ Vân miệng. Mềm mại đầu lưỡi đảo qua nam nhân răng phùng, Kỳ Vân mơ hồ có thể nếm đến nữ nhân trong miệng nhàn nhạt hoa quế vị Chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây thời điểm, Diệp Kiều liền buông lỏng ra hắn. Tiểu Nhân xâm ngồi thẳng thân mình, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, cười tủm tỉm đối hắn nói, "Hảo, ngươi uống qua tựa hồ vì cường điệu dường như." Nàng lại bồi thêm một câu, "Về sau không được uống những người khác canh xâm. Kỳ Vân cầm chiếc đũa, nhìn chằm chằm Diệp Kiều nhìn hồi lâu, cũng không nghĩ thông suốt Diệp Kiều rốt cuộc vì cái gì hôn chính mình. Chính là Kỳ Nhị Lang thực mau liền bình thường trở lại, quyết định đem kia khỏa Dã Sơn tham tồn lên. Ăn không ăn nó đã không quan trọng, rốt cuộc nhà mình kiểu nương cấp có thể so nhân sâm canh hương vị khá hơn nhiều. chương 37, tới rồi trừ tịch sáng sớm tinh mơ kỳ vân liền đi sảnh ngoài, trở về thời điểm cầm cái hồng hồng bố bao. lực đến trên bàn khi, bên trong phát ra va chạm tiếng vang. Diệp kiểu vừa mới cắm hảo cái châm cải đầu chuyên môn tuyển chính là kỳ vân đưa nàng kia căn châm ngọc đang ở trên má vỗ phấn mặt nghe được thanh âm quay đầu đi xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn vải đỏ bao. Đem phấn mặt hộp lực đến trên bàn, Diệp Kiều đứng dậy đi tới Kỳ Vân bên người, giúp hắn đem cử y quải hảo, có chút tò mò hỏi, tướng công, đây là cái gì? Kỳ Vân một bên cởi bỏ bố bao thượng kết một bên nói, năm nay bắt được cửa hàng lợi thức. Nói, hắn mở ra bố bao, bên trong là lão đảo siêu vẹo tế ở bên nho một đống tiểu nén bạc còn có bảy tám xuyến đồng tiền. Diệp Kiều hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nàng tuy rằng không phải tham tiền tính tình, nhưng này vẫn là tiểu nhân xâm thành nhân gần nhất đầu một chuyến nhìn đến nhiều như vậy bạc. Nhìn phía Kỳ Vân, Diệp Kiều chỉ chỉ này đôi tiểu nén bạc đây là nhiều ít à. Kỳ Vân cười lôi kéo nàng ngồi xuống, rồi sau đó nói, 15228 tiền. 1522 Kỳ Vân thấy nàng sừng sốt liền giải thích nói, ở nhà ta, vô luận là cửa hàng vẫn là thôn trang. Được tiền giao cho trong nhà chính là hạn ngạch còn lại vô luận nhiều ít đều là ta nhà mình lợi tức Tiệm rượu sinh ý không tồi, năm nay tiền thu liền nhiều một ít phân tới tay thượng tự nhiên liền nhiều Lời này kỳ vân nói khiêm tốn, kỳ thật ngạnh tính lên, phía trước nhiều lắm tính thu chi cân bằng Thật sự kiếm tiền chỉ có 3 tháng không đến thời gian Mà ở 3 tháng là có thể vận chuyển hạ lớn như vậy một phần sàn nghiệp cũng không trách Tống quản sự lấy kỳ vân đương thần tài công chứ Diệp Kiều còn lại là rũi tay lay một chút này đó tiểu nén bạc nhìn về phía Kỳ Vân. Nam nhân thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mang cười tựa hồ đang chờ nhà mình nương tử khích lệ. Giới tiếp theo, liền nghe Diệp Kiều nói tướng công, này hơn 10 cân đồ vật chính ngươi sách trở về. trầm không trầm có mệt hay không, cánh tay có đau hay không A Nói tiểu nhân xâm rũi tay liền sờ lên Kỳ Vân cánh tay, cho hắn xoa xoa. Cái này làm cho Kỳ Vân có chút giờ khóc giờ cười. Người khác nếu là đã biết chính mình được trăm lượng bạc dòng, chỉ sợ cao hứng còn không kịp Nhưng nhà mình kiều nương đầu một cái quan tâm lại là chính mình có phải hay không sách mệt mỏi Chính là nghĩ đến đây, kỳ vân lại cười rộ lên Đây mới là kiều nương, luôn là ấm làm nhân tâm đều là nhiệt Bất quá kỳ vân cũng sẽ không nói cho nàng, chính mình xác thật là sách không trở lại, dọc theo đường đi đều là thiết tử ôm Nam nhân thay đổi đề tài hiện tại lấy chút hiện bạc trở về là nghĩ quá trận trên đường náo nhiệt lên thời điểm Sẽ có rất nhiều hảo chơi đẹp đồ vật có chút bạc ở trên tay cũng hảo mua Nói kỳ vân kéo xuống dịp kiều tự cấp chính mình nhéo cánh tay tay Hắn vốn là không mệt cũng luyến tiếc mệt nhọc đến nhà mình nương tử Dịp kiều còn lại là nhìn hắn hỏi không lấy bạc kia dùng cái gì đương bạc Ngân phiếu nói kỳ vân lấy ra một chương ngân phiếu đồng dạng giao cho dịp kiều trên tay Này tấm ngân phiếu là một chương 50 lượng, đồng dạng là tiền thu, bất quá cũng không có đoái thành hiện bạc, mà là hơi mỏng một trương giấy, hình chữ nhật mặt trên viết không ít tự còn che lại vài cái trương trung gian đoan chính mà viết 50 lượng. Diệp Kiều cầm ở trong tay, cảm thấy nhẹ nhàng hơi mỏng. Trong trí nhớ là chưa từng có ngân phiếu tồn tại, người thường gia nhật thử quá nghèo khổ, một năm xuống dưới có thể tích góp cái một lượng bạc liền không tồi, căn bản không dùng được ngân phiếu. Này vẫn là tiểu nhân xâm lần đầu nghe nói cái này từ Nhi, cũng là lần đầu nhìn thấy ngân phiếu, nàng nhìn về phía Kỳ Vân, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thu tốt. Kỳ Vân sờ sờ nàng tóc mai, cười nói, này đó ngươi đều phải thu hào, ta nghĩ lần trước hộp nhỏ sợ là không đủ lớn, đổi cái đại điểm trang đứng lên đi. Diệp Kiều nhìn lướt qua kia một tiểu đôi Nhi nén bạc thâm chấp nhận gật gật đầu. Rồi sau đó, nàng đối với Kỳ Vân dơ lên tươi cười tướng công thật lợi hại. Kỳ vân vẫn luôn muốn nghe chính là những lời này, hiện giờ nghe được cảm thấy mỹ mãn đem dịp kiều hợp lại tiến trong lòng ngực, môi chạm chạm cái chán của nàng, cảm ơn ngươi. Dịp kiều ngẩn đầu xem hắn, cảm tạ ta cái gì. Kỳ vân nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi giúp ta quản tiền, rồi sau đó kỳ vân thanh âm dừng một chút, này đó tiền kiếm trở về, phóng bất động liền cùng thạch đầu giống nhau, còn muốn làm phiền nương tử, giúp ta hoa một hoa mới là Diệp Kiều cười tùm tìm gật đầu, như là lãnh cái cái gì quan trọng nhiệm vụ giống nhau yên tâm đi tướng công ta sẽ nỗ lực. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền nhìn đến Kỳ Vân đem mặt chôn ở nàng cổ tựa hồ đang cười. Cười cái gì đâu, tiểu nhân xâm chưa kịp hỏi, liền nghe được bên ngoài có người kêu bọn họ qua đi tiền viện. Hôm nay cái là trừ tịch dựa theo tập tục, muốn cả nhà tụ ở bên nhau làm vằn thắn. Dĩ vãng kỳ ra thức ăn đều giao cho đầu bếp nữ, bất quá hôm nay bất đồng tiền viện nhà chính sớm chuẩn bị tốt sùi cào dùng mặt cùng nhân, chờ mọi người qua đi tự mình động thủ bao lên. Năm nay cùng năm rồi lớn nhất bất đồng chính là làm văn thắn người nhiều ba vị. Kỳ vân bệnh tình truyền hào, dịp kiều tân vào cửa tới tiểu thạch đầu tuy rằng tuổi nhỏ lại cũng có thể giống mô giống dạng nhất mấy cái, làm liễu thị một bên xem một bên cười không khép miệng được. Tầm thường liễu thị đều là nhất đoan trang trầm ồn cái kia chính là bất luận cái gì một cái đương nương không khẩn cầu con cái khỏe mạnh thêm từ thêm tôn đâu. Liễu thị làm văn thắn khi bao một cái liền phải ngẩn đầu nhìn xem nhà mình như từ con dâu liếc mắt một cái càng xem càng cảm thấy xem không đủ. Thậm chí đến sau lại bao bao liễu thị đều rơi lệ đặc biệt nhớ tới năm rồi lúc này nàng đều phải lo lắng kỳ vân ống đau sợ này gió lạnh mang đi nàng ái tử đối lập hiện tại náo nhiệt thực sự là trên trời dưới đất. Cũng may là khổ tận cam lai, liễu thị bối quá thân, dùng không có dính vào mặt cổ tay lau lau nước mắt, xoay người lại khi vẫn như cũ là mang theo cười ai cũng chưa chú ý tới nàng đã đã khóc. Mà làm văn thắn lạc thú liền ở chỗ, người một nhà ghé vào cùng nhau, nói nói cười cười ngày này cũng liền đi qua. Chờ đến bao tốt sùi cảo bị đoan đi xuống nấu thời điểm, tiểu thạch đầu chính nắm chặt một cục bột đoàn vuốt ve. Nói là làm vằn thắn chính là tiểu hài tự định lực suốt cục không đủ Nhéo hai cái liền cảm thấy phiền Phương thị liền cầm một cục bột đoàn cho hắn xoa ngoạn nhi Tiểu thạch đầu ngoan ngoãn đứng ở ghế trên Béo đô đô tay nhéo cục bột chơi đã lâu cũng không cảm thấy nhàm chán Diệp Kiều không khỏi hỏi thạch đầu Người nhiết chính là cái cái gì Thạch đầu nhìn Diệp Kiều Nãi thanh nãi khí trả lời bút Diệp Kiều nhìn nhìn đã bị xoa trường thành điều mặt Có chút kinh ngạc nhiết bút Ân, nhiết bút viết tự Thạch đầu vừa nói vừa nỗ lực cấp chính mình cục bột bút nắn hình thoạt nhìn phá lệ chuyên chú. Một bên kỳ minh nghe xong, lập tức giống nhau đứng đắn khích lệ thạch đầu. Thạch đầu, ngươi thích đọc sách này thực hảo, không bằng về sau khiến cho tiểu thuốc thuốc giáo ngươi đọc sách biết chữ, như thế nào. Thạch đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu ta không. Kỳ minh sừng sốt, vì cái gì? Thạch đầu lại xoa trong tay mặt thanh âm mềm như bông. Tiểu thuốc thuốc như vậy tiểu thạch đầu muốn cùng đại nhân học tự tử. Kỳ Minh thuộc về ông cụ non, ở học viện khi chính là cùng nhất bang so với hắn lớn hơn rất nhiều người cùng nhau tiến học, hiện giờ cơ nhiên bị một cái không đến 2 tuổi hoa tử nói tiểu Kỳ Minh lập tức nói ta nơi nào nhỏ. Qua năm ta liền 15, tài biết lời này bị Liễu Thị nghe được không khỏi nói, đúng vậy Tam Lang 15 cũng tới rồi nên đính hôn lúc. Kỳ Minh nghẹn một chút quay đầu đối với Liễu Thị nói, nương ta không nghĩ. Tiểu thuốc thuốc chính là tiểu, so cha cùng nhị thuốc thuốc lù như vậy nhiều như vậy. Thạch đầu thanh âm mang theo tính trẻ con, lại làm Kỳ Minh khí khổ mặt Diệp Kiều nhìn thú vị thò lại gần nói kia Thạch đầu thầm thầm giáo ngươi viết tự được không a Kỳ Minh rất muốn nói, nhị tẩu ngươi tự thật sự không thể dạy người a Ai biết Thạch đầu cư nhiên một ngụm đáp ứng, hảo Kỳ Minh lập tức liền ngốc, vì cái gì nàng có thể ta không thể Thạch đầu ngay thẳng trả lời, nhị thầm thầm so ngươi đẹp Kỳ Minh Diệp kiều đảo không phải thật sự thưởng dậy hắn, nàng cũng biết chính mình vòng tròn tự vẫn là đừng lấy ra tới lầm đạo tiểu hài tự hào Chính là thạch đầu những lời này lại thảo diệp kiều thích thò lại gần liền ở thạch đầu trên má hôn một cái, hống đến thạch đầu càng thêm ra sức xoa cục bột Bất quá không đợi diệp kiều lại đậu thạch đầu, liền cảm giác được chính mình bên hông căng thẳng Quay đầu, liền nhìn đến nhà mình tướng công đã yên lặng mà đem chính mình cấp ôm qua đi Diệp Kiều không khỏi thấp giọng nói tướng công, làm sao vậy? Kỳ Vân không nói chuyện, chỉ là hơi hơi cúi đầu, không nói một lời. Diệp Kiều tả hữu nhìn nhìn, phát giác hiện giờ nhà chính, trừ bỏ chính mình cùng Kỳ Vân, chính là chuyên chú xoa cục bột thiểu thạch đầu, cùng với nhìn bọn hắn chằm chằm xem Kỳ Minh. Bất quá Kỳ Minh nhận được Kỳ Vân một cái chừng mắt lúc sau, cảm kích biết điều đừng khai đôi mắt. Diệp Kiều nhẹ nhàng mà nhón chân, ở Kỳ Vân trên mặt mổ một chút. Kỳ Vân cảm thấy mỹ mãn. Rồi sau đó liền nghe được Diệp Kiều có chút nghi hoặc hỏi tướng công, ngươi có việc phải rời khỏi sao? Kỳ Vân hơi hơi sửng sốt, ta đi chỗ nào? Diệp Kiều cố tình đầu, vậy ngươi làm ta thân ngươi làm cái gì? Không phải chỉ có tách ra trước mới muốn làm như vậy sao? Này trong nháy mắt kỳ nhị lang cảm nhận được cái gì gọi là dọn khởi thạch đầu ở chính mình chân. Cũng may, lúc này mọi người sôi nổi trở về nhà chính, sùi cảo cũng nóng hôi hổi ra khỏi nồi. Chờ tới rồi buổi tối sùi cào thượng bàn khi, người một nhà vây quanh bàn tròn ngồi xong, kỳ phụ cười nói, thạch đầu, người biết năm thú chuyện xưa sao. Tiểu thạch đầu mới một tuổi nhiều, ngây thơ mờ mịt mãn nhãn đều là sùi cào, người được cũng đều là sùi cào hương khí, nghe xong nhà mình ra ra nói cũng chỉ là mờ mịt lắc đầu. Kỳ phụ lập tức cho hắn nói một đoạn năm thú thần thoại truyền thuyết, mà ở nói đến năm thú có bao nhiêu đáng sợ khi tiểu thạch đầu run lên một chút. Liễu thị thấy thế, lập tức rũi tay trộm nhó kỳ phụ eo thịt ngươi đều bao lớn tuổi còn dọa hù tiểu hài tử. Kỳ phụ ở nhi tử trước mặt trước nay đều phá lệ có huy nghiêm, nhưng là tới rồi liễu thị trước mặt chính là ngoan ngoãn phục tùng tuy rằng bị nhất đau, lại vẫn là cười ha hả nói, hảo nghe ngươi ta không nói. Tiểu thạch đầu đang ngồi ở phương thị trong lòng ngực tà hữu nhìn nhìn, theo dõi Diệp Kiều. Hắn vốn là thích Diệp Kiều, lúc này cũng thỏ lại gần, mềm mại hỏi Diệp Kiều, nhị thầm thầm, ngươi không sợ hãi sao? Diệp Kiều chớp chớp mắt năm thú sao, không sợ. Tiểu thạch đầu lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn đi lên đôi mắt giống như là hai cái tiểu hác quả nho dường như. Hắn vươn hai cái thịt đô đô tay nhỏ loạn troảng, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn như là siêu hung bộ dáng, kia chính là đại quái vật, đặc biệt hơi sợ, ngao ô. Diệp Kiều bị hắn chọc cười, không chỉ có là Diệp Kiều, các đại nhân đều cười rộ lên. Chỉ là người khác là nhìn tiểu thạch đầu đáng yêu, Diệp Kiều còn lại là bởi vì nghĩ tới phía trước cùng chính mình sớm chiều ở chung những cái đó thành tinh chim bay cá nhảy hoa điều trùng cá. Muốn nói hình thù kỳ quái, Diệp Kiều là chính mắt gặp qua tiểu hồ ly không hóa người hoàn toàn thời điểm, đỉnh cái hồ ly đầu, người thân mình còn có đuôi to kỳ quái bộ dáng. Nàng không khỏi sơ sơ tiểu thạch đầu đầu, trong lòng nghĩ có chút đồ vật thấy nhiều cũng sẽ không sợ. Nhưng có đôi khi nguyên nhân chính là vì ngàn năm thời gian thấy nhiều, mới vừa rồi cảm thấy hiện giờ nhật tử có bao nhiêu chân quý. Diệp Kiều lại nhìn nhìn sùi cào thành tâm thành ý nghĩ, có thể ăn sùi cào thật sự hảo. Nàng, không bao giờ muốn ăn thổ. Lúc này, kỳ phụ trước cầm chiếc đũa, liễu thì cũng cầm lấy chiếc đũa, những người khác mới đi theo cầm lấy chiếc đũa đi kẹp trước mặt sùi cảo Trắng như thuyết hoạt lưu lưu từ bên ngoài nhìn không ra bên trong rốt cuộc là cái gì nhân, chỉ có cắn khai mới biết được. Mà phương diện này, ở bao thời điểm bao đi vào rất nhiều đa dạng, đều là vì có thể ở đêm nay thảo cái điểm có tiền. Nếu nói mọi người giữ, đại khái chỉ có Diệp Kiều nhất muốn ăn. Nàng không ăn qua, đây là lần đầu tự nhiên tò mò. Diệp Kiều gấp một cái tiến đến bên miệng thổi thổi, dùng môi cảm giác một chút độ ấm, cảm thấy không năng liền há mồm cắn rất nửa cái. Giới tiếp theo, nàng lại khẽ nhíu mày, cảm thấy trong miệng có chút kỳ quái vị ngọt. Đầu lưỡi cuốn cuốn, Diệp Kiều hộc ra cái hột táo. Một bên Lưu bà tự ánh mắt cực hào phản ứng cũng mau, lập tức cao giọng nói, "Nhị thiếu nãi nãi tân một năm sớm sinh quý tử." Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm Kỳ Vân che miệng ho nhẹ hai tiếng, Diệp Kiều còn lại là vẻ mặt bừng tĩnh. Nguyên lai like ăn đến táo chính là sớm sinh quý tử, ai sinh ta sinh. Bất quá cái này sủi cảo hương vị thật sự là có điểm khó ăn, Diệp Kiều chọc chọc Kỳ Vân, thấp giọng nói, "Tướng công, có thể không uống được không?" Kỳ Vân vừa nghe lời này, lập tức không ho khan. Nơi nào có thể không ăn, nhất định phải ăn. Kỳ Vân vốn dĩ muốn cho nàng nhịn một chút chính là lại nghĩ lại tưởng tượng Kiều Nương thích chính là miếng ăn này. Không thể ăn ăn xong đi tất nhiên sẽ không thoải mái. Theo lý thuyết không thể phân ăn sùi cảo, nhưng là Kỳ Vân nhìn nhìn sùi cảo bên trong dư lại nửa cái táo đỏ chung quy là luyến tiếc ủy khuất nhà mình Kiều Nương. Kỳ Vân chỉ chỉ chính mình chén, cho ta đi. Diệp Kiều lại không phóng tới hắn trong chén mà là trực tiếp đem dư lại nửa cái sùi cảo rũi tới rồi Kỳ Vân bên miệng, Kỳ Vân sững sốt một chút, đôi mắt nhìn lướt qua tựa hồ xem kịch vui giống nhau nhìn bọn họ người trong nhà, lỗ tai đỏ lên há mồm ăn. Diệp kiểu lại không cảm thấy chính mình làm cái gì hiếm lạ chuyện này, lại hưng phấn đi kẹp cái thứ hai sủi cảo. Kết quả một cắn, lại là quái quái hương vị, tiểu nhân xâm đều bất đắc dĩ, nàng thật sự chỉ là muốn ăn cái sủi cào thơm ngào ngạt thịt đô đô sủi cảo, như thế nào ăn đến đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lần này nhìn nhìn, phát hiện bên trong chảy ra chính là hoạt xuất đường đỏ. Liêu bà tử lại nói, nhị thiếu nãi nãi tân một năm ngọt ngào nghĩ nghĩ Điểm có tiền là tốt chính là này xùi cảo lại không coi là ăn ngon. Diệp Kiều hai lời chưa nói, lại đem dư lại nửa cái đút cho kỳ vân, chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo, liền cái ăn ngon xùi cảo đều ăn không đến. Không nghĩ tới, ở người ngoài trong mắt, Diệp Kiều đây là có đại phúc khí. Liễu thị cùng kỳ phụ liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ý cười Kỳ chiêu cùng phương thị chỉ là nhìn này hai phu thê ở trung thú vị Rốt cuộc tầm thường kỳ vân luôn là lãnh lãnh đạm đạm Nói chuyện cũng ít liền cái gương mặt tươi cười đều không có Kết quả đâu, lại ngạnh thạch đầu cuối cùng đều có thể có mềm mại ngày đó Chỉ có kỳ minh cùng tiểu thạch đầu ở bám giết không tha ăn sùi cảo Trông cậy vào cũng có thể ăn ra điểm điểm có tiền Giống như là làm trò chơi dường như bọn nhỏ luôn là phá lệ thích cái này Bất quá Diệp Kiều kẹp lên cái thứ ba sùi cảo khi, lại chậm chạp không có cắn đi xuống. Phía trước là quả táo, sau lại là đường đỏ, này đều còn xem như bình thường đồ vật vãn nhất cắn ra tới một cái kỳ kỳ quái quái nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, Diệp Kiều muốn lực hồi mâm đi, lại nghe Kỳ Vân thấp giọng nói kẹp lên tới không thể thả lại đi. Diệp Kiều lập tức bắt tay thu hồi tới, không ăn, mà là nhìn chằm chằm phát sầu. Kỳ Vân thấy nàng như vậy liền lén lút cầm chén vói qua, Diệp Kiều lập tức đem sủi cảo phóng tới hắn trong chén, làm Kỳ Vân nhìn liền cảm thấy buồn cười. Tựa hồ ở nhà mình Kiều nương nơi này, tầm thường vui mừng đều so ra kém ăn đốn hảo sủi cảo tới thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới, Kỳ Vân gấp này viên sủi cảo hướng trong miệng một phóng. Ân, Kỳ Vân cũng nhíu nhíu mày, đem hàm răng cắn được đồ vật bắt lấy tới. Là cái đồng tiền, nhị thiếu gia thân một năm tiền vô như nước. Lưu bà từ lời này phá lệ vang dội, cũng phá lệ hợp với tình hình. Kỳ vân hiện giờ kinh thương, muốn nhưng còn không phải là tiền vô như nước sao. Bất quá kỳ vân lại là nhìn về phía diệp kiều, nghĩ đại để là vận mệnh chú định đều có thiên định chính mình hiện giờ hết thảy, chính là từ kiều nương cả tiến vào kia một ngày bắt đầu. Tay trái vươn đi, nhẹ nhàng mà kéo lại diệp kiều tay trái nhéo nhéo. Diệp kiều cúi đầu nhìn hai người dao nắm tay, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Rồi sau đó liền nghe kỳ vân thấp giọng nói, đợi chút đợt thứ hai đi lên sùi cảo liền không có điểm có tiền, người nếu là không vui ăn điểm có tiền, liền từ từ. Diệp Kiều có cười, gật gật đầu. Rồi sau đó, lục tục lại có điểm có tiền sùi cảo bị tìm ra, một bữa cơm hòa thuận vui vẻ quá khứ. Chờ đến cơm chiều kết thúc các gia liền về trước nhà mình sân đón giao thừa, muốn vẫn luôn chịu đựng giờ tí mới có thể. Kỳ vân có việc muốn đi cùng kỳ chiêu kỳ minh thương lượng, khiến cho Diệp Kiều đi về trước. Đây là mỗi năm đều phải làm sự tình tam huynh đệ sẽ dùng tới nửa canh giờ tả hữu thời gian tụ ở bên nhau, tán gẫu một chút một năm quá vãng, cho nhau thăm hỏi một chút, đặc biệt là đối với kỳ minh tới nói, đây là kỳ vân khảo dạy hắn công khóa thời điểm qua loa không được. Diệp Kiều cũng không hỏi nhiều trở về phòng, ngồi ở rừng nệm thượng cẳng chân quơ quơ, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Này đại khái là lần đầu tới rồi đêm đen thời điểm, trong phòng chỉ có nàng tự mình. Tuy rằng biết kỳ vân lập tức liền sẽ trở về chính là chỉ là ngắn mùi phân biệt dịp kiều đều cảm thấy có chút không thoải mái. Nói không rõ liền cảm thấy vắng vẻ. Hiểu nhân sâm còn không hiểu đến cái này đã kêu cô đơn, nàng chỉ là nghĩ có phải hay không vừa mới tách ra thời điểm chính mình quên thân hắn. Đợi chút tướng công đã trở lại nhất định phải bổ thượng. Tả Hữu không có việc gì, lại không thể ngủ, dịp kiều đứng dậy chuẩn bị đi kệ sách nơi đó tìm quyền sách xem. Rồi sau đó nàng liền thấy được phía trước bị chính mình tùy tay phóng tới trên giá thư Là đồng thị đưa làm bố bao bao tựa hồ từ đồng thị đưa cho chính mình sau nàng đều không có mở ra xem qua Nếu không phải hiện tại thấy, chỉ sợ tiểu nhân xâm liền đem chuyện này quên sạch sẽ Rỗi tay từ kệ sách thượng đem làm bố bao gỡ xuống tới, lưu loát mở ra bố bao Cảm giác có chút ám, dịp kiều cầm căn cây kéo nhẹ nhàng mà cắt rớt trên bàn ngọn nến đốt tâm quang mang biến sáng rất nhiều Diệp Kiều lúc này mới ngồi xuống, nhìn bìa mặt thượng mấy chữ. Hoa trận sáu kỳ, rẳng như thế nào dưỡng hoa sao. Tiểu nhân sâm xanh nhặt đầu ngón tay mở ra trang sách thoáng lật vài tờ, liền có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Làm lễ vật quyền sách này đóng sách cực hảo, trang giấy cũng là thượng thành, bên trong văn tự cùng tranh vẽ đều là giống như đúc, nhìn ra được là bồn hảo thư. Nhưng vì cái gì nơi này đầu người không mặc siêm mi à. 38 Tiểu nhân sâm sắc thật là cái thích học tập này không giả, nhưng cũng muốn phân học chút cái gì. Này bồn hoa trận 6 kỳ nghe tên là rất thú vị, chính là từng trang mở ra tới, đại bộ phận đều là tranh, mà này đó họa ở nàng xem ra thật sự là không thú vị khẩn. Tên gọi hoa trận 6 kỳ, chính là đứng đắn hoa không mấy đóa liền tính vẽ hoa cũng không có chú giải này rốt cuộc là cái gì hoa tập tính như thế nào, có hay không dược dùng giá trị, ngược lại là luôn là họa một ít hình thức đơn giản người. Lặp đi lặp lại chính là hai người là có thể lấp đầy tranh, Diệp Kiều nhìn hai mắt liền ném tới rồi một bên. Đang chuẩn bị đổi quyền sách xem, Diệp Kiều đột nhiên nhớ lại phía trước tiểu hồ ly nói qua nói. Tặng lễ vật liền phải xem phải dùng, bằng không sẽ bị thương tặng lễ người tâm. Giống như là liễu thị cho nàng một kiện áo choàng nàng tự nhiên liền phải hào hảo ăn mặc dùng để tỏ vẻ chính mình thích này đã là vì chiếu cố liễu thị ý thưởng lại là biểu đạt chính mình tôn trọng. Hiện tại Xuân Lan cho chính mình một quyền quyền sách đương lễ vật hơn nữa cấp như vậy trịnh trọng chuyện lạ, còn dùng lam bố bao vây lấy tựa hồ sợ lộng hỏng rồi giống nhau. Chính mình khen ngược vẫn luôn không thấy liền thôi, thật vất vả nhớ tới lật xem, kết quả nhìn hai mắt liền ném tới một bên. Tiểu nhân sâm trong lòng đột nhiên có điểm ái náy, ngoan ngoãn ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, đem giá cắm nến hướng phía chính mình xê dịch bắt đầu nghiêm trang mở ra quyền sách này, tỉ mỉ quan khán nghiên cứu lên. Thần sắc nghiêm túc, biểu tình chuyên trú, đường Kỳ Vân vào cửa khi nhìn thấy chính là nhà mình Kiều Nương đang ở đối đốt đêm đọc khắc khổ bộ ráng. Dĩ vãng Diệp Kiều vì luyện tự cũng vì có thể nhiều nhìn xem y kinh sách thuốc, mỗi ngày đều sẽ rút ra một canh giờ tới đọc sách tập viết. Kỳ Vân có thời gian thời điểm liền sẽ bồi nàng cùng nhau, Kiều Nương đọc sách, hắn liền xem sổ sách chờ Diệp Kiều lại không hiểu sự tình liền sẽ phùng thư lại đây mềm mại hỏi hắn, cũng vẫn có thể xem là một mừng giỡn sự. Lúc này kỳ vân muốn qua đi hỏi một chút nàng xem chính là cái gì, nhưng là lại nghĩ đến, hôm nay cái một ngày đều tại tiền viện bận rộn kiều nương thật vất vả có nhàn rỗi thời gian đọc đọc sách chính mình không nên qua đi quấy giày nàng mới đúng. Vì thế kỳ vân an tĩnh buông xuống trên tay sách theo hộp đồ ăn, đi nội thất thay quần áo. Chờ hắn từ nội thất ra tới khi liền đối thượng dịp kiều thẳng lăng lăng đôi mắt nhỏ. Kỳ vân bị nàng xem đến sừng suốt, rồi sau đó cười hỏi, làm sao vậy có phải hay không nơi nào xem không hiểu. Diệp Kiều lắc đầu, này mặt trên họa nhưng rõ ràng, không có gì xem không hiểu. Nàng cảm thấy hứng thú chính là một cái khác đồ vật. Đem vừa khép lại, thả lại tới rồi kệ sách thượng, Diệp Kiều đứng dậy đi tới kỳ vân trước mặt, đôi mắt lại từ nam nhân trên người dịch tới rồi hộp đồ ăn thượng nơi này đầu là cái gì. Dĩ vãng cái này hộp đồ ăn đều là lấy tới trang đồ ăn, ngẫu nhiên Diệp Kiều cũng sẽ đem liễu thị nơi đó đến trễ ăn ngon điểm tâm trang một ít trở về cấp nhà mình tướng công chia sẻ. Bất quá hôm nay cái nơi này đầu trang lại không chỉ là điểm tâm ngọt kỳ vân mở ra nắp hộp trước đem bên trong một cái địa áo tơi bánh lấy ra, rồi sau đó lại lấy ra một cái bầu rượu cùng hai cái bạch sứ chén rượu phóng tới trên bàn. Diệp Kiều không chú ý bầu rượu chỉ là nghe áo tơi bánh hương khí, khóe miệng nhét lên cái này thoạt nhìn ăn rất ngon. Kỳ vân lôi kéo nàng ngồi xuống, ôn thanh nói, này áo tơi bánh bên trong là một tầng tầng mỡ heo cùng đường trắng, cán thành bánh tráng sau hạ nồi chiên thành kim hoàng, ta sợ ngươi buổi tối ngao chậm sẽ đói, liền lấy đảm nương bữa ăn khuya. Nếu là kỳ vân không đề cập tới, Diệp Kiều còn nghĩ không ra đói, hiện tại kỳ vân nhắc tới tới, Diệp Kiều liền cảm thấy chính mình bụng trống trơn. Đặc biệt là mỗi lần kỳ vân đều sẽ đem cách làm nói cho chính mình, càng nghe càng đói. Diệp Kiều vươn tay phải bắt bánh ăn, chính là nửa đường thượng lại bị Kỳ Vân nhẹ nhàng mà nắm lấy thủ đoạn. Nàng có chút nghi hoặc nhìn nam nhân, rồi sau đó liền nhìn thấy Kỳ Vân ở hai cái cây ly đổ rượu, đem trong đó một ly phóng tới Diệp Kiều trên tay, nhẹ giọng nói uống trước chút rượu tiêu bách, ăn Tết thời điểm uống một ít tân một năm có thể khư trướng khí trừ ôn dịch. Tiểu nhân sâm là chưa từng nghe qua cái này rượu danh, bất quá nếu Kỳ Vân nói uống lên có chỗ lợi, nàng cũng liền tiếp được cái ly. Cố tình kỳ vân vẫn như cũ không buông ra tay nàng, đôi mắt nhìn nàng. Cánh nến nhảy lên chung, nam nhân đối đãi người ngoài lược có lãnh ngạnh mặt mày trở nên nhu hòa rất nhiều, thanh âm cũng có vẻ có chút khinh phiêu phiêu kiểu nương, người biết thành thân về sau người muốn như thế nào uống rượu sao. Diệp Kiều thành thành thật thật lắc đầu, kỳ vân nắm nàng cổ tay tay tùng tùng cầm lấy một cái khác chén rượu, đôi mắt cũng không có nhìn Diệp Kiều, mà là nhìn trên tay cái ly, mở miệng nói chúng ta uống chén rượu rao bôi đi. Bọn họ hai người việc hôn nhân, tới quá mức đột nhiên cùng hấp tấp. Một cái ngây thơ mờ mịt thượng kiệu hoa, một cái khác còn lại là trong lòng ngực mang theo hòa ly thư. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bình thẳng mà thú vị, có lẽ kỳ vân từ khi đó bắt đầu liền thích nhà mình kiều nương, chỉ là ngay lúc đó hắn còn nghĩ muốn tìm cái nhật tử đem hòa ly thư giao cho diệp kiều trên tay, hứa nàng tự do tự hồ như vậy mới là đối nàng hảo. Cho nên ngay lúc đó kỳ vân căn bản không nghĩ tới muôn uống rượu hợp cần Chẳng sợ chén rượu bầu rượu liền đặt lên bàn nhất thấy được địa phương Hắn cũng không có gặp phải một chút Chính là hôm nay, bởi vì ăn tết nơi trốn đều là hỉ khí dương dương Liền bên ngoài đèn lồng đều thay đổi màu đỏ Ở một mảnh mờ mịt chung kỳ vân đột nhiên nhớ lại bọn họ thành thân buổi tối Hắn sẽ không lại thả chạy diệp kiều Hòa ly thư càng là sớm bị hắn đốt thành hôi Chính là này hết thảy đối nhà mình kiều nương mà nói có chút quá mức đơn giản Kỳ Vân cảm thấy chính mình nên cho nàng bổ thượng Giờ chén rượu Kỳ Vân hỏi thực chân thành Diệp Kiều cũng trả lời thực thành khẩn tướng công Giao bôi là cái gì giao à Kỳ Vân khóe miệng mang cười Dùng một cái tay khác kéo lại Diệp Kiều cánh tay Nhẹ nhàng mà túm nàng Hai người cánh tay khấu ở một chỗ cho nhau giao chiền Kỳ Vân thò lại gần Môi phủng chén rượu Mà hắn lệch về một bên đầu là có thể nhìn thấy nhà mình kiều nương mềm mại vành tay Nam nhân thanh âm nhẹ nhàng, cái này kêu rao bôi. Diệp Kiều chớp chớp mắt cũng học Kỳ Vân bộ ráng, đem mặt thò lại gần. Nhị tấn tư ma gian, hồ hấp tương nghe, hai người phân biệt đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu tiêu bách khí vị thanh hương, nhập khẩu lại có loại xem nhẹ không xong cay độc hương vị. Diệp Kiều khụ hai tiếng, lầm bẩm rượu không hảo uống. Kỳ Vân lại cong lên khóe miệng, thừa dịch Diệp Kiều không chú ý ở nàng khóe miệng hôn một cái, nhưng ta cảm thấy này rượu là ngọt Tiểu nhân sâm khó hiểu chỗ nào ngọt. Nói, nàng còn tưởng rằng chính mình vừa mới nếm sai rồi, dùng đầu lưỡi liếm hạ ly khẩu, rồi sau đó lại bị cay nhăn lại cái mũi. Kỳ vân không trả lời, chỉ là trong lòng nghĩ, ngọt ngọt thật sự. Diệp Kiều cũng không truy vấn, chỉ lo dỗi tay đi lấy áo tơi bánh, cắn một ngụm ngọt nị hương khi tách ra trong miệng hương vị, Diệp Kiều trên mặt cũng có tươi cười. Bất quá đại để là trước đây nàng không uống qua rượu, chẳng sợ rượu tiêu bách số độ không cao, một ly đi xuống cũng làm dịp Kiều không có chống đỡ được buồn ngủ, không bao lâu liền nặng nề ngủ. Kỳ vân cũng không kêu nàng, mà là làm nàng gối chính mình chân, cầm kiện bảo y cái ở nữ nhân trên người, kỳ vân chính mình còn lại là cúi đầu, nhìn nhà mình nương tử ngủ nhan. Hắn xem phá lệ chuyên chú, so xem sổ sách còn muốn tới nghiêm túc. Mà Diệp Kiều ở ngủ khi có khi động động lông mi, có khi miệng ô nông, tự hồ mỗi cái chi tiết đều làm người xem không xong, xem không đủ dường như. Liền như vậy nhìn chằm chằm Diệp Kiều thấy được tiếp cận giờ tí, bên ngoài náo nhiệt lên khi kỳ vân rốt cuộc rũi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Kiều, Kiều nương, tỉnh tỉnh. Diệp Kiều rụi rụi mắt ngồi dậy, nho nhỏ ngắp một cái, đang muốn hỏi hắn như thế nào trời chưa sáng liền kêu chính mình, lại bị bên ngoài liên tiếp pháo thanh đánh gãy câu chuyện. Kỳ Vân thấy nàng trên mặt phát ngốc tự hồ còn chưa ngủ tỉnh, liền ngồi sồm xuống đi cấp Diệp Kiều mặc xong rồi giày, rồi sau đó cầm cửu y lại đây đem hai người đều bọc lên, lúc này mới nửa ôm Diệp Kiều ra cửa. Bọn họ cũng không có đi vào trong viện, gió đêm vẫn là lãnh, hai người liền đứng ở ngoài cửa hành lang hạ, nghe pháo đùng, nhìn pháo hoa lộng lẫy Kỳ Vân ôm Diệp Kiều, đột nhiên cảm thấy chính mình cả đời hạnh phúc nhất đó là giờ phút này. Mà Diệp Kiều còn lại là bắt lấy Kỳ Vân ngực huyền trước siêm y, ngẩng mặt nhìn hoa mắt đột nhiên có cái cười. Kỳ Vân thấp giọng hỏi cười cái gì đâu. Diệp Kiều đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực thanh âm mềm mục tướng công cái này thật là đẹp mắt có thể mỗi ngày xem sao. Kỳ Vân cười nói. Không quá khả năng mỗi ngày xem, rốt cuộc tới rồi buổi tối, đều là buồn ngủ, cái này luôn là phóng nói cũng ngủ không tốt, nhìn Diệp Kiều có chút mất mát, kỳ vân nói tiếp, bất quá quá mấy ngày chính là phóng hoa đăng nhật tử, đến lúc đó trên đường tất nhiên sẽ có pháo hoa châm ngòi, khi đó đi xem là được. Diệp Kiều cười cong mặt mày, gắt gao mà chế trụ nam nhân eo. Mà cái này đêm giao thừa kỳ ra quá thực long trọng. Pháo chúc pháo hoa đều là phải bỏ tiền mua, kỳ ra năm nay đặt mua rất nhiều, pháo hoa thả ước chừng một canh giờ, xem như mang theo chung quanh bá tánh cùng nhau hảo hảo náo nhiệt một lần. Chờ tới rồi đại nhiên mùng 1 đến kỳ ra tới tới cửa tặng lễ người liền dần dần nhiều lên. Kỳ vân cũng ít không được phải bị các gia quản sự bái phỏng, tới rồi ăn Tết thời điểm tới gặp thấy chủ nhân xem như bổn phận kỳ vân cũng không cự tuyệt, hắn cũng vừa lúc sấn cơ hội này cùng cửa hàng các quản sự nói nói tương lai phải làm mưu hoa. Mà một ngày bận rộn sau khi đi qua Kỳ Vân về phòng sau liền lại nhìn đến Diệp Kiều ở nhìn chằm chằm một quyển sách xem. Vẫn như cũ là chuyên chú bộ dáng, chính là trên mặt có chút hoang mang. Kỳ Vân cho rằng nàng gặp cái gì nan đề, hợp môn, trên mặt mang theo cười hỏi ta hiện tại rảnh rỗi Kiều nương nhưng có việc muốn hỏi ta. Diệp Kiều vừa nghe, lập tức nhìn về phía hắn, liên tục gật đầu. Phùng thư tới rồi kỳ vân trước mặt Diệp Kiều thoải mái hào phóng đem trong đó một tờ đối với hắn Chỉ vào một bức đồ nói tướng công cái này ngươi cho ta nói một chút là cái gì hoa nhi Ta như thế nào trước kia chưa thấy qua a Nàng gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực phân biệt mỗi phúc tranh vẽ thượng hoa cỏ thực vật đều là cái gì Ở Diệp Kiều xem ra đồng thị đưa nàng cái này nhất định là có mục đích Vì bên trong kia hai cái tiểu nhân nhi sao Tiểu nhân sâm không tin rốt cục nơi này đầu người đều quá đơn giản Nàng xem không hiểu đây là đang làm cái gì, dù sao nhìn không thú vị thật sự. Nàng liền cảm thấy đồng thị là muốn cho nàng cùng nhau thưởng thức hoa cỏ. Cố tình bên trong rất nhiều hoa Diệp Kiều nhìn không ra là cái gì, liền nghĩ xin giúp đỡ nhà mình tướng công cũng tốt hơn lần sau bị đồng thị hỏi trụ. Chính là kỳ vân chú ý điểm hiển nhiên cùng Diệp Kiều không giống nhau. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bị đỉnh đạc đưa tới chính mình trước mặt Xuân Cung Đồ, lần này kỳ nhị lang liền không phải lỗ tai đỏ lên, mà là cả khuôn mặt đều có chút thiêu đến lợi hại. Trong lúc nhất thời kỳ vân cũng không biết nên nói cái gì, nghẹn sau một lúc lâu, mới ếch thanh hỏi đây là chỗ nào tới. Diệp Kiều trả lời đến thẳng thắn thành khẩn, Xuân Lan đưa ấn rõ ràng, nhưng chính là họa quá bất tận tâm, tầm thường nên là siêm y khó nhất họa, người này khen ngược đem siêm y đều tỉnh lực rớt nhưng thật ra hiểu được lười biếng chương 39, nếu nói kỳ nhị lang trước kia không có xem qua này đó tranh vẽ kia mới là gạt người. Tầm thường thư phòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phóng thượng mấy quyền loại này thư kỳ vân đã đem trong nhà thư đều xem xong rồi, có thể nhìn thấy cũng không có gì hiếm lạ. Huống hồ hiện giờ này đông cung tích hỏa họa phần lớn mông lung mịt mờ, rất ít là lấy đảm đương làm giải trí, phần lớn là vì thông qua tranh vẽ tới giáo dục vừa mới thành thân tiểu phu thê nam nữ việc quyền coi như vỡ lòng chi thư. Còn lắc phù gác đặt ở nơi đó, chẳng sợ Kỳ Vân thấy được mở ra cũng sẽ không có cái gì tâm tình dao động. Rốt cuộc họa đẹp quá ít thật sự nhìn thấy Kỳ Vân cũng chỉ sẽ cảm thấy cay đôi mắt ném tới một bên. Chính là hiện giờ, hắn đối diệp kiều động tâm tư, kết quả có một số việc hắn chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, đột nhiên bị nhà mình ngương tự cầm bổn xuân cung đồ thác đến trước mắt ý tứ này có thể to lắm vì bất đồng. Kỳ vân là biết dịp kiểu đối này đó hoàn toàn không biết gì cả đem xuân cung đồ đương hoa cỏ thư xem chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Chính là kỳ vân trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào cùng dịp kiểu giải thích đặc biệt là đối với cặp kia xinh đẹp thanh triệt đôi mắt kỳ vân càng là thật nhiều lời nói nghẹn ở miệng nói không nên lời. Nguyên bản này đó đều nên là ở xuất giá phía trước nhà mẹ đè người tới nói bất quá hiện tại nhiệm vụ này rơi xuống kỳ vân trên đầu. Mạc xanh có loại dậy hư nàng cảm giác. Chính là nếu vẫn luôn không nói cũng không phải hồi sự, không có biện pháp kỳ vân chỉ có thể lôi kéo Diệp Kiều tay, làm nàng trước đem quyền sách này khép lại phóng tới một bên, rồi sau đó bắt đầu cùng nhà mình nương từ giải thích lại hạng nhất thành thân lúc sau phải làm sự tình. Diệp Kiều không khỏi ở trong lòng lầm bẩm thành thân là khá tốt chính là phải làm sự tình có điểm nhiều. Tiểu nhân xâm đơn thuần không giả, nhưng càng đơn thuần người ngược lại càng gan lớn. Người khác khả năng sẽ cảm thấy liêu khởi này đó ngượng ngùng, dịp kiều ngược lại là phá lệ thản nhiên, nghe kỳ vân nói xong liền gọn gàng dứt khoát hỏi, làm này đó là vì cái gì? Nói, nàng lại cầm lấy thư tùy tiện lật xem. Kỳ vân nỗ lực làm chính mình thanh âm hòa hoãn một ít ôn thanh giải thích gia tăng cảm tình đi. Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt cùng nhau ăn cơm cũng có thể gia tăng cảm tình, cái này toạt nhìn có điểm không thú vị. Kỳ vân không ta cảm thấy rất có ý tứ. Chính là nam nhân lại thay đổi cái cách nói, có lẽ, về sau chúng ta có thể thử xem xem. Thú vị mất mặt vẫn là muốn chính mình thử qua mới biết được. Diệp Kiều nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì phải đợi về sau. Chúng ta đã thành thân, hiện tại thì không được sao. Lời này nói trắng ra, đơn giản, lại mang theo một ít tò mò nóng lòng muốn thử. Loại này tò mò lệnh kỳ vân lỗ tai có tim đập đánh trống gieo hò thanh, nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình thấp giọng nói kiều nương, lại chờ hai ngày, phải đợi lang chung tới trần bệnh qua đi mới có thể. Diệu kiều không khỏi lại nhìn về phía sách thượng tranh vẽ phiên phiên, vẻ mặt bừng tỉnh cũng đúng, này nhìn đi lên đều rất lao lực nhi tướng công ngươi thân mình vừa vẳn tốt truyền một ít là nên cẩn thận một ít mới hảo. Nói tới đây tiểu nhân xâm lại săn sóc nhìn kỳ vân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. Diệp Kiều nói giúp là giúp hắn hảo hảo dưỡng thân mình, chính là nghe vào người khác lỗ tai đã có thể thay đổi hương vị. Kỳ vân ho nhẹ một tiếng, hắn nỗ lực làm chính mình né tranh ánh nến, như vậy mới có thể ngăn trở đã đỏ một mảnh gương mặt. Diệp Kiều lúc này cũng minh bạch đồng thị đưa quyền sách này cấp chính mình, cũng không phải làm nàng cân nhắc hoa cỏ. Bất quá tiểu nhân xâm hiện tại tìm được rồi đưa người một khác đại rượu dụng. Đem thư lại mở ra, Diệp Kiều nghĩ là nên hảo hảo xem xem, nghiên cứu nghiên cứu. Bất quá Kỳ Vân lại đem quyền sách này khép lại, lược tới rồi một bên, thời gian không còn sớm, nghỉ tạm đi. Diệp Kiều thấy hắn vẫn luôn từ chính mình trong tay tưởng đem thư lấy đi, không khỏi hỏi tướng công, sách này không hảo sao. Kỳ Vân đối với Diệp Kiều đôi mắt, hoãn thanh nói, không, hảo, hảo thật sự. Ngày hôm sau sáng sớm, đương các gia quản sự tìm Kỳ Vân nói xong lời nói sau, Kỳ Vân chỉ để lại đồng quản sự. Hôm nay đồng quản sự nguyên bản chỉ là nghĩ đến hỏi một chút kỳ vân kia khỏa dã sơn tham được không, nếu là hảo, hắn lại đưa một ít tới. Chính là không chờ đồng quản sự mở miệng, liền nghe kỳ vân nói, sang năm dược viên tử xây dựng thêm sự tình trước hoãn một chút. Một câu, làm đồng quản sự tâm lập tức liền lạnh nửa thanh. Chính là lập tức kỳ vân lại nói, khai năm là cái hảo thời điểm cùng với xây dựng thêm dược viên tử, không bằng đem thời gian cùng nhân thủ đằng ra tới trước đem hiệu thuốc mở rộng một ít. Đồng quản sự trên mặt lập tức cười nở hoa, liệu ám hoa minh đó là như thế. Hắn là dược viên quản sự không giả chính là thật sự kiếm tiền vẫn là hiệu thuốc. Kỳ ra dược viên là chuyên môn cấp hiệu thuốc công hóa, kỳ thật đồng quản sự hiện giờ vườn không nhỏ, xây dựng thêm bất quá là dệt hoa trên gấm. Chính là kỳ ra hiệu thuốc địa phương xác thật là có chút tiểu. Dược viên tử liền tính xây dựng thêm 8 lần cuối cùng muốn đem dược liệu bán hay không phải đi ra ngoài còn muốn xem hiệu thuốc bản lĩnh, huống chi chính mình nữ nhi duy nhất hiện giờ là hiệu thuốc lão bản ngương, nếu là có thể xây dựng thêm hiệu thuốc đồng quản sự tự nhiên là càng cao hứng bất quá. Kỳ vân cũng sớm liền có chương trình, năm trước liền có tin tức hiệu thuốc cách vách tơ lụa trang muốn dọn đi, bàn xuống dưới hai nhà hợp nhất ra đảo cũng phương tiện. Bất quá nếu là hợp trong đó bài trí cùng hậu viện chi gian liên thông là phải tốn thượng hơn 10 ngày đi làm. Đồng quản sự lập tức nói, dược viên khi nào xây dựng thêm đều hảo nhị thiếu da, vẫn là chức tăng cường hiệu thuốc, tình chậm trễ hào thời điểm. Kỳ vân cũng là ý thứ này, bất quá hắn ngay từ đầu tính toán cũng không có muốn lập tức xuống tay xử lý hiệu thuốc sự tình, chính là hiện giờ kỳ vân cảm thấy chuyện này vẫn là đề thượng nhật trình hào. Cho dù kỳ nhị lang cự tuyệt thừa nhận ngày hôm qua kia bồn hoa trận 6 kỳ nổi lên tác dụng bất quá người luôn là khẩu thị tâm phi. Chỉ sợ đồng quản sự chính mình cũng không biết hôm nay hàng hỷ sự cơ nhiên là bởi vì nhà mình nữ nhi đưa cho Diệp Kiều một quyển đông cung. Kỳ vân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn không ra hỷ nộ, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên bàn điểm điểm, nói vậy ngươi liền trở về an bài một chút đi nói cho hiệu thuốc trưởng quầy phương lệ, ngày khác lại đây một chuyến. Là... Kỳ Vân do dự một chút, lại nói cũng nói cho một tiếng Lý Lang Trung, hai ngày này thỉnh hắn tới vì ta bắt mạch. Nói đến mặt sau, Kỳ Vân không tự chủ được ho nhẹ một tiếng. Đồng quản sự cân nhắc tư vị, đối đãi chính mình con rể nói chính là ngày khác, đối đãi Lý Lang Trung nói chính là hai ngày này, này nặng nhẹ nhanh chậm hiển nhiên là Lý Lang Trung càng vì quan trọng. Bên kia phải nhanh một chút an bài Lý Lang Trung tới cửa, nhà mình con rể sự tình ngược lại có thể hoãn một chút. Cho dù đồng quản sự trong lòng ước gì hiện tại liền có thể xuống tay xây dựng thêm hiệu thuốc, nhưng là làm quản sự hết thảy vẫn là muốn lấy chủ nhân ý nguyện ưu tiên trên mặt cười đồng ý. Trước khi đi, đồng quản sự còn quan tâm đối với kỳ vân nói, nhị thiếu ra, ngài sắc mặt như là không nghỉ ngơi tốt tuy rằng gần nhất sự tình nhiều chính là buổi tối vẫn là phải hào hảo ngủ mới là. Kỳ vân nhàn nhạt gật đầu, nói thanh tạ nhìn theo đồng quản sự rời đi. Chính là trong lòng kỳ ra nhị thiếu lại là một tiếng thở dài. Hắn cũng là tối hôm qua mới biết được nguyên lai like, trên đời thật sự có mộng xuân loại đồ vật này Bất quá kỳ vân hôm nay lại không có tiếp tục lưu tại thư phòng xem sổ sách Mà là trở về cùng Diệp Kiều ăn qua cơm trưa sau Liền lưu tại trong phòng giúp Diệp Kiều chọn lựa quần áo Tuy nói mỗi năm tháng riêng 15 mới là hoa đang đẹp nhất thời điểm Bất quá từ ăn Tết bắt đầu trên đường cũng đã náo nhiệt lên Thường lui tới triều đình là nghiêm cấm trừ bỏ ở sòng bạc bên ngoài trò chơi, chính là mỗi năm tháng riêng mùng một đến sơ tam này ba ngày, là phía chính phủ bỏ lệnh cấm ngày, chỉ cần không vượt qua triều đình quy định hạn mức cao nhất, ở trên phố liền có thể chơi thượng hai thanh. Mấy ngày này cũng là giải trừ cấm đi lại ban đêm nhật tử, vào đêm trên đường hoa đăng hội sớm thắp sáng lên, rất là lộng lẫy xinh đẹp. Kỳ vân phía trước liền nói quá muốn mang theo Diệp Kiều lên phố dung Ngoạn, lần này liền chuẩn bị tùy Diệp Kiều cùng đi trong thị trấn đi dạo Này vẫn là diệp kiều đầu một chuyến cùng kỳ vân cùng nhau ra cửa, nàng tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là vui vẻ rất nhiều, diệp kiều vẫn là phá lệ cẩn thận, hoa một buổi sáng thời gian đi bố trí xe ngựa chỉ là chắn phong dùng chăn chiên liền phóng lên rồi vài trương còn phô mềm mại lông dê thảm, hẳn không thể đem xe ngựa mỗi cái khe hở đều lấp kín, sợ kỳ vân chịu phong cảm lạnh. Lúc này Diệp Kiều chính cầm siêm y ở trên người khoa tay múa chân, trong miệng còn lại là nhắc mãi, tướng công, người hiện tại vẫn là không cần dễ dàng vọt gió đêm mới hảo kia cửu y phải hào hảo ăn mặc, còn có mũ cũng muốn mang lên biết không. Kỳ vân có chút bất đắc dĩ quay đầu, nhìn trên giá mặt Diệp Kiều cấp chính mình chuẩn bị kia thân xuyên đáp. cửu y đó là Diệp Kiều mua cho hắn, màu đen, lông xù xù, nhìn liền ấm áp. Mà mũ còn lại là thỏ mau, đồng dạng là màu đen so với tầm thường mũ lớn chút phòng chừng mang lên về sau chính mình trừ bỏ đôi mắt bị cái mũi, mặt khác cái gì đều lộ không ra. Trong ốc nghĩ nghĩ chính mình giả dạng sau hiệu quả kỳ vân không khỏi nói kiều nương người đây là muốn đem ta bao thành than nắm sao. Diệp kiều phồng lên mặt xem hắn, đẹp hay không đẹp có cái gì quan trọng. Tả hiểu người khác cũng không quen biết chúng ta, người thân mình mới là quan trọng nhất. Kỳ Vân lập tức gật đầu, nửa điểm do dự đều không có. Nếu là Kiều nương tuyển, hắn liền xuyên tổng không thể cô phụ nhà mình nương từ một phen ý tốt. Diệp Kiều nhìn nhìn trong ngăn tủ xiêm y, liễu thị lần trước cho nàng tài không ít bởi vì lần này là đầu tao cùng Kỳ Vân cùng nhau ra cửa, Diệp Kiều hẩn không thể tìm một kiện đẹp nhất. Buông xuống này bộ thủy lam, lại cầm lấy một bộ xanh nhạt. Diệp Kiều nói, phía trước tam lang không phải nói muốn cùng chúng ta một đạo đi sao. Kỳ Vân nghiêng nghiêng ngồi. Đem cánh tay đặt ở giường trên bàn trống đầu nhìn Diệp Kiều trong miệng nói tam lang cùng ta nói hắn cùng mới vừa nhận thức tam công tử có ức hơn nữa tam công tử đại khái là muốn mang theo phía trước cứu hắn vị kia tráng sĩ cùng đi tam lang cũng muốn mang vài thứ coi như lễ vật lấy biểu lòng biết ơn. Diệp Kiều tự hồ rất vừa lòng này bộ màu xanh hồ nước cười mi mắt cong cong thanh âm cùng mềm ôn nhu nếu là cùng đường dùng xe ngựa mang hắn đoạn đường cũng hảo à. Hắn muốn đi trước trong núi cùng nhân gia luận văn, sáng sớm liền đi rồi, bất quá chờ đến buổi tối bọn họ hẳn là sẽ đi trong thị trấn xem đèn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể gặp được, hắn sẽ tùy chúng ta cùng nhau trở về. Nói tới đây kỳ vân thanh âm dừng một chút, nếu là hắn nhớ rõ không tội cái kia cứu kỳ minh tráng sĩ cũng họ diệp. Bất quá Kỳ Vân cũng không có đem việc này để ở trong lòng, rốt cuộc họ Diệp không phải cái gì đặc biệt dòng họ chỉ là này phụ cận liền có hai cái Diệp ra thôn, cùng họ đếm không hết đảo cũng không mới mẻ. Kỳ Vân chỉ là nhẹ giọng nói, như vậy cũng hảo, có thể trông thấy vị kia tam công từ cùng Diệp tráng sĩ. Dù cho kỳ vân cũng không cảm thấy kỳ minh là cái loạn nhận bằng hữu hồ đồ chứng, chính là nhà mình đệ đệ rốt cuộc còn nhỏ kia hai người chỉ là nghe kỳ minh miêu tả liền biết không là bình thường tiểu dân chúng, kỳ vân cảm thấy chính mình vẫn là trông thấy cho thỏa đáng. Lúc này, Diệp Kiều đã thuyền định siêm y, nàng lại không có chọn xanh nhạt, mà là thuyền một bộ phía trước bị nàng ném đến một bên Nguyệt Bạch váy áo, phối hợp chủ áo, nhìn đi lên phá lệ tươi sáng. Màu Nguyệt Bạch cũng không phải thuần trắng, mà là phiếm nhàn nhạt màu lam. Xuyên đến trên người, sấn đến nữ nhân ra bạch tháng tuyết quay đầu mỉm cười khi làm kỳ vân đều thất thần. Tướng công, đẹp sao? Diệp kiểu nói, dơ lên cánh tay làm kỳ vân xem hoàn toàn. Ở kỳ vân xem ra, nhà mình nương tử đẹp xuyên cái gì liền đều đẹp. Nhưng lời này nói ra giống như là có lệ dường như cho dù là lời nói thật, nói thẳng ra tới cũng không quá dễ nghe. Vì thế kỳ nhị lang thực khẳng định gật đầu, đẹp kiểu nương ánh mắt thật tốt. Diệp Kiều cười minh diễm, nhón chân tiêm ở nam nhân trên mặt mổ một chút liền đi khắp chính mình thượng trang. Kỳ vân còn lại là nghe nhàn nhạt hoa quê hương, hít sâu một hơi, ở trong lòng nghĩ, sớm biết rằng liền bất hòa đồng quản sự đánh thương lượng, làm lý lang chung lập tức liền tới có bao nhiêu hảo. Tướng công, lúc này, Diệp Kiều thanh âm lôi trở lại kỳ vân thần trí Rồi sau đó liền nghe Diệp Kiều mềm mại thanh âm nói, tới giúp ta họa mi. Kỳ Vân lập tức đứng dậy qua đi, hoàn thành mỗi ngày phải làm việc. Hiện giờ Kỳ Nhị Lang đã có thể họa đến một tay xinh đẹp núi xa mày đẹp kỹ xảo nhưng thật ra không có, duy tay thục ngươi. Mỗi ngày họa như thế nào cũng có thể có điểm tâm đắc. Mà ở lúc trạng vạng, ngày mới sát hát thời điểm, hai người liền ngồi lên xe ngựa mang lên tiểu tố cùng thiết tử, hướng thị trấn phương hướng mà đi. chương 40, dọc theo đường đi, Diệp Kiều đều không có vén lên mảnh ra bên ngoài xem. Tầm thường ngồi trên xe tiểu nhân sâm luôn thích ra bên ngoài coi một chút vọng vừa nhìn, chính là hôm nay Diệp Kiều nhưng vẫn không có làm như vậy, sợ vén lên mảnh vào gió thổi tới rồi kỳ vân. Hiện giờ bạch hồng quả còn không có kết ra tới, bảo mệnh đồ vật không nắm chặt ở trong tay thời điểm, Diệp Kiều tự nhiên hết thảy đều phải cẩn thận. Hắn tướng công liền một cái tự nhiên muốn cẩn thận bảo bối. Kỳ vân cũng nhìn ra được Diệp Kiều khẩn trương chính mình, trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu, rũi tay nhẹ nhàng cầm Diệp Kiều tay. Tiểu nhân xâm dựa vào mềm mại đệm dựa cảm giác xe ngựa sóc này, đơn giản trực tiếp dựa vào nam nhân trên vai, lầm bẩm còn có bao nhiêu lâu. Kỳ vân phòng chừng một chút, nhiều nhất còn có một chén trà nhỏ thời gian liền đến. Diệp Kiều vẫn như cũ vẫn duy trì dựa vào kỳ vân trên người tư thế, dùng tay hướng hộp đồ ăn sờ sờ, lấy ra một viên mứt hoa quả nhét vào miệng ăn quay hàm căng phòng, nói chuyện đều có chút mơ hồ tướng công, người cho ta nói một chút đợi chút đều có thể nhìn thấy cái gì đi. Kỳ vân điều chỉnh một chút tư thế, làm Diệp Kiều dựa đến càng thoải mái chút, rồi sau đó liền đối với nàng từ từ kể ra. Dựa theo dân tục tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu mới là nháo hoa đang đứng đắn nhật tử, bất quá trên thực tế từ năm trước liền sẽ bắt đầu chuẩn bị, đại nhiên mùng 1 bắt đầu đã là răng đèn kết hoa hỷ khí dương dương. Từ mùng 1 đến 15, này nửa tháng thời gian đều là cho các bá tánh dùng để náo nhiệt. Cổ nhân từng có từ vân, đông phong giả phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, này nói đó là hiện giờ thịnh cảnh, không trung pháo hoa thịnh phóng giống như tinh lạc như mưa, bốn phía hoa đăng lộng lẫy trên đường người đi đường trải rộng, nhất náo nhiệt bất quá. Bởi vì người nhiều, thường thường đều có chen vai thích cánh trường hợp xuất hiện, dù ngoạn tận hứng khi sẽ có châm cài bội sức rơi xuống cũng sẽ không chú ý tới. Vì thế sẽ có người ở phía sau nửa đêm thời điểm dẫn theo tiểu đèn ở trên phố qua lại tìm kiếm, lục tìm này đó di lạc tiểu đồ vật đi bán của cải lấy tiền mặt thường thường còn có thể làm cho bọn họ phát thượng một bút nho nhỏ tiền của phi nghĩa. Diệp Kiều nghe xong lời này, theo bản năng sờ sờ chính mình trên đầu châm ngọc cái này là tướng công đưa ta cũng không dám đánh mất. Kỳ Vân nắm chặt tay nàng, cười nói, chỉ cần Kiều Nương ở, mặt khác đồ vật ném cùng không ném đều không cần quá để ý. Diệp Kiều còn lại là chọc hắn một chút tướng công lời này nói không đúng, đồ vật đều là người kiếm bạc mua tới tướng công mỗi ngày như vậy vất vả, nếu là ném chẳng phải là ném tướng công vất vả. Kỳ Vân nghe vậy, nghiêm trang trả lời, nương tử nói thật đối, là vi phu đại ý. Diệp Kiều nghe được ra hắn ở hống chính mình, cũng không để ý tới hắn, lại sờ soạn cái mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Lúc này, xe ngựa ngừng lại, thiết tử ở bên ngoài nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãy đến địa phương. Hắn thanh âm dừng một chút bên ngoài người rất nhiều, xe ngựa sợ là vào không được. Diệp Kiều không nói chuyện, chỉ là nhìn Kỳ Vân chờ hắn quyết định. Chỉ là Diệp Kiều không biết, đây cũng là Kỳ Vân đầu một chuyến ra tới đi dạo phố tự nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bất quá Kỳ Vân thoạt nhìn phá lệ trầm ồn, rỗi tay đẩy ra mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, phân biệt một chút vị trí sau nói chúng ta trước đi xuống, thiết tử người đem xe ngựa gửi lại đến cách đó không xa tiệm rượu chờ trở về thời điểm lại đi lấy là được. Tiết tử lên tiếng, dọn ghế đầu đỡ hai người xuống xe. Diệp kiều một thân màu nguyệt bạch váy thường, đắp một kiện chủ áo, bên ngoài vây quanh màu đỏ áo choàng thoạt nhìn kiều tiêu quý khí. Trái lại kỳ vân, lông xù xù cử y, lông xù xù mũ, đem hắn bọc đến kín mít, cố tình còn đều là màu đen, nếu là ở nơi tối tăm, chỉ sợ là muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Bất quá trên đường người không ít đều mang theo mặt nạ, hoặc là cầm cây trúc làm cốt giấy trắng hồ thượng đồ vật lay động kỳ nhị lang cảm thấy chính mình cũng không phải quá kỳ quái. Ở thiết thử đi rừng ngựa xe thời điểm, hai người liền mang theo tiểu tố liền ở phụ cận xoay chuyển. Không bao lâu tiểu tố trên tay liền nhiều mấy cây giấy bao, bên trong đều là dịp kiều mua tiểu đồ vật đều không tính đại, nhắc tới tới cũng không có gì trọng lượng. Diệp Kiều lại không có mua cái gì thức ăn ước chừng là ở kỳ ra bị tay nghề tinh vi đầu bếp nữ dưỡng ngầm miệng Diệp Kiều hiện tại đôi ăn cũng có chút kén ăn Kỳ Vân còn lại là đôi mắt ở Diệp Kiều trên người đào quanh cẩn thận kéo hảo nhà mình Kiều Nương sợ bị đám người tách ra Ném cái gì đều được chính là nhà mình Kiều Nương cần thiết muốn xem hảo Một lát sau Kỳ Vân liền nhìn đến Diệp Kiều đứng ở một chỗ Ngọc khí sạp phía trước Nói là ngọc khí, không bằng nói là một ít bất nhập lưu tiểu ngoạn ý nhi Từ hoa tai đến khuyên tai không phải trường hợp cá biệt tiết giá cũng tiện nghi, phần lớn là ở hơn 10-20 văn Nhìn ngọc thạch phẩm tướng cũng phần lớn thuộc về hạ phẩm Bán hàng rong tuy rằng cảm thấy kỳ vân xuyên phình phình như là cái đại mau cầu Nhưng là nhìn liền biết là hào phẩm chất cửu y Diệp kiều càng là trang điểm tinh xảo Lập tức đôi ra gương mặt thê cười Lão ra phu nhân ăn tết hảo à cần phải chọn điểm cái gì Xa nơi này nhưng đều là từ Nam Dương bên kia mang đến thưa tốt lý. Bởi vì người bán hàng rong thấy không rõ lắm kỳ vân thể diện cũng liền phòng chừng không ra tuổi tóm lại kêu một tiếng lão ra tổng sẽ không sai. Kỳ vân cũng không thèm để ý tại đây sạp thượng tới rồi hai mắt cũng không cực để ý. Kỳ gia nhị lang tuy rằng không có thật sự đến trên đường đi bộ quá chính là hắn gặp qua thứ tốt không ít nếu chỉ là loại này chất lượng đồ vật chỉ sợ hắn nhìn đều sẽ không nhìn thượng liếc mắt một cái. Nhưng hôm nay dịp kiểu con mắt tình nhìn chằm chằm vào một cái bị đặt ở trong một góc thạch đầu túm túm kỳ vân tay áo cái kia thật là đẹp mắt. Kỳ vân đôi mắt đi theo xem qua đi, rồi sau đó liền có chút kinh ngạc nhướng mày tim. Đó là một khối toạt nhìn có chút bất nhập lưu ngọc thạch bất đồng với khắc ngọc thạch như vậy toàn thân oánh bạch hoặc là xanh biếc như thúy. Đó là một cái toạt nhìn có chút màu tím nhạt ngọc thạch mặt trên còn có một đạo tinh tế vết giản nhìn đi lên giống như là bị người gõ hỏng rồi vật liệu thừa dường như Người bán hàng rong thấy Diệp kiểu cố ý này tảng đá, lập tức có gương mặt thê cười. Hắn tổng nói chính mình thạch đầu là Nam Dương thương đội mang đến, chính là trên thực tế hắn một cái bình thường bán hàng rong, chỗ nào có tiền khu nhờ người hạ Nam Dương mang đồ vật trở về đâu. Cằng đã chết chính là mua một ít nhân ra không cần hạ phẩm ngọc thạch, hoặc là tìm tòi một ít nhân ra vứt bỏ đồ vật thôi. Này tảng đá chính là bị hắn nhặt được, ở trên tay hắn tích góp có, có hảo một thời gian, nhưng vẫn không tìm được người mua, hôm nay mang nó ra tới cũng bất quá là vì thử thời vận. Rốt cuộc này khối nhan sắc khó coi không nói, còn có vết sách này vết sách là nối liền chỉnh khối ngọc, như thế nào che lớp đều che lớp không xong, tặng người hắn lại buồn xỉn luyến tiếc, hiện giờ nhìn thấy có người thưởng mua, đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Vì thế, người bán hàng rong chuẩn bị hào hảo mà khen một khen chính mình này khối từ ngọc chính là không đợi hắn nói chuyện. Kỳ vân liền mở miệng hỏi, không biết này khối ngọc ngươi là từ chỗ nào đến tới. Người bán hàng rong lập tức thổi phồng nói, đây chính là ngồi quá thuyền thổi qua hải ngọc A là ta hoa không ít tiền mới từ vẫn luôn nam dương thương đội nơi đó tìm tới, lão ra ngươi nhìn một cái này tỷ lệ, này phẩm chất này. Ra cái giới đi, kỳ vân nhàn nhạt nói. Người bán hàng rong thấy hắn như vậy, chớp mắt trực tiếp vươn hai ngón tay, 200 văn, thiếu một văn ta đều không bán. Diệp Kiều cũng không biết ngọc thạch giá càng nhiều ít, chính là Kỳ Vân biết loại này phẩm chất ngọc thạch căn bản mua không thượng giới, này người bán hàng rong đã coi như là đầy trời chào giá. Chính là Kỳ Vân lại bình tĩnh đối với Diệp Kiều nói, Kiều Nương có thể cho ta một cái nén bạc sao? Diệp Kiều lập tức từ túi tiền cầm một cái tiểu nén bạc đưa cho hắn, người bán hàng rong vừa thấy, mắt đều thẳng. Tuy rằng nén bạc tiểu chính là nhìn cũng là ít nhất đáng giá 500 văn. Kỳ vân nhìn người bán hàng rong, nói chỉ cần ngươi nói cho ta này khối ngọc suốt cuộc là nơi nào tới, nói rõ ràng một ít cái này liền cho ngươi. Người bán hàng rong một chút do dự đều không có, đem biết đến đều đổ ra tới ta lần trước từ một cái thương đội nơi đó nhặt không không không Mua, bọn họ vẫn thường là mùa hè ra biển thu sau trở về địa điểm xuất phát, lúc này hẳn là đang ở nghỉ ngơi đâu, chỗ ở liền ở trong thành một chỗ đại trạch chủ nhân ra họ tôn, sau khi nghe ngóng liền đã biết. Kỳ vân gật gật đầu trực tiếp đem nén bạc cho người bán hàng rong, rồi sau đó cầm lấy kia khối ngọc thạch đưa cho Diệp Kiều, cười nói, đưa ngươi. Diệp Kiều cũng không cảm thấy lấy chính mình bạc mua đồ vật đưa cho chính mình có cái gì không đúng, rốt cuộc này bạc là Kỳ Vân giao cho chính mình bảo quản, xem như hai người tiền, mua đồ vật tự nhiên muốn từ nơi này tiêu dùng. Bất quá chờ đi xa, Diệp Kiều mới hỏi hắn tướng công, hắn nếu nói muốn 200 văn là có thể bán, ngươi vì sao một hai phải cho hắn như vậy nhiều đâu. Kỳ Vân chưa bao giờ gạt Diệp Kiều cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều giải thích đến rành mạch lần này cũng không ngoại lệ ta muốn không phải này khối ngọc mà là tin thức. Hiện giờ chúng ta tiệm rượu làm lớn tiền càng ngày càng nhiều không giả chính là có chút đồ vật dễ dàng tìm không được yêu cầu thác thương đội người đi tìm chỉ là thương đội sự tình dễ dàng hỏi thăm không tới. Hiện tại có thể từ này người bán hàng dòng chỗ thám tính đến xem như Phúc khí. Diệp Kiều chớp chớp mắt ngươi là tiêu tiền mua phốc khí. Kỳ Vân nắm tay nàng đúng vậy trên đời này tiện nghi là chiếm không xong chẳng qua ở gặp được phúc phận thời điểm không thể bùn xỉn bằng không liền không phải phúc mà là họa. Diệp Kiều có chút cái hiểu cái không gật gật đầu ghi tạc trong lòng, trở về sau chậm rãi cân nhắc. Lúc này, thiết từ cũng đã trở lại, vài người hướng thị trấn trung tâm đi đến. Phố hai bên hoa đăng đông đảo, còn có vây lên siếp ảo thuật bán nghệ đài, các địa phương người đều nhiều thực. Diệp Kiều còn lại là vẫn luôn lôi kéo Kỳ Vân tay, gắt gao dựa vào hắn, đôi mắt mới mẻ tà hiểu xem, lại chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi Kỳ Vân. Lúc này, có người gọi lại Kỳ Vân, chính là Kỳ gia nhị thiếu gia. Kỳ Vân quay đầu, lộ ở bên ngoài một đôi mắt liền nhìn thấy cái phúc hậu trung niên nhân. Hắn là chưa thấy qua người này, bất quá thiết tử vẫn luôn ở bên ngoài giúp Kỳ Vân chạy chân, trước tiên liền nhận ra người tới thân phận, đối với Kỳ Vân nhỏ giọng nói, nhị thiếu ra, là tiền trang tôn trưởng quầy. Diệp Kiều vừa nghe cái này xưng hô liền nhớ tới, còn không phải là lần trước bị thái ra tìm tới tiệm rượu nháo sự du côn hãm hại cái kia tôn trưởng quỷ sao. Tôn trưởng quỷ cũng là vì nhận ra thiết thử cho nên mới nếm thử hô một tiếng. Kết quả nhìn đến cái kia đại hắc mau cầu thật sự dừng bước liền biết chính mình không nhận sai người. Tiến lên hai bước cười phá lệ hiền lành kỳ nhị thiếu khó được ra tới một chuyến có thể làm tôn mỗ đụng tới quả thật là duyên phận. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Diệp Kiều cười ha hà nói nhị thiếu cùng phu nhân thật là trai tài gái sắc trời sinh một đôi tất là có thể bạch đầu dai lão. Kỳ vân thấy hắn cố ý kỳ hào. Liên chậm lại thanh âm nói câu, mượn tôn trường quỷ cát ngôn Diệp Kiều lại có chút kỳ quái nhìn tôn trường quỷ có điểm lộng không rõ Nhà mình tướng công đã bao mặt đều nhìn không rõ ràng lắm Hắn từ chỗ nào nhìn ra tới trai tài gái sắc Tương trường phía trên giúp mọi người làm điều tốt là cơ bản nhất Hiện giờ đụng phải chính mình tương lai Minh nghĩ Úc Kỳ Vân cũng liền nhiều hàn huyên vài câu tôn trường quỷ vì sao lẻ loi một mình dạo hoa đăng Tôn trường quỷ cười khổ một tiếng, cũng không phải là ta thường lẻ loi một mình, bốn dĩ cùng ta nương tử thương lượng hảo, muốn cùng nhau lưu tại trong thành xem đèn, ai biết nàng không biết từ nơi nào nghe nói nơi này hoa đăng xinh đẹp, liền một hai phải lôi kéo ta tới. Này không phải sao ta cùng nàng tới, kết quả nàng muốn đi mua đồ vật liền mang theo hạ nhân không có bóng dáng, lưu lại ta lẻ loi một mình. Tôn trưởng quỷ nói đáng thương, tiểu nhân xâm đều nghe ra hắn hủy khuất. Chính là kỳ vân còn lại là chú ý tới hắn lời nói nói, lưu tại trong thành, lại nghĩ đến vừa mới người bán hàng rong nói qua thương đội ở tại họ tôn đại trạch nói, không khỏi hỏi nguyên lai tôn trường quầy ở trong thành cũng có nhà cửa a Tôn trường quầy cười ha hà nói, bất quá là tổ tiên phù hộ, để lại cho ta một tòa tôn ra đại trạch nếu là kỳ nhị thiếu về sau nhàn rỗi, có thể đi ta trong phủ uống uống trà thưởng ngắm hoa tôn mộ tất nhiên đảo lý đón chào. Quả nhiên thương đội là tại đây vị tôn trường quầy trong nhà. Kỳ vân được xác định khóe miệng hơi kiểu, bất quá có mũ chống đỡ xem không rõ, nhưng là thanh âm lại bằng phẳng rất nhiều kia đến lúc đó không thiếu được làm phiền. Diệp kiểu nhìn thấy tôn trưởng quầy cùng kỳ vân nói náo nhiệt cũng không mở miệng ngoan ngoãn đứng ở kỳ vân bên người, không có buông ra kỳ vân tay, vẫn như cũ gắt gao nắm, nhưng tiểu nhân xâm đôi mắt lại là hướng tới phụ khẩn xem. Rồi sau đó liền nhìn đến bất quá ba bước nơi xa có cái sạp, mặt trên treo một chản hoa đăng. Hoa đăng là hạt châu đèn, đem ngũ sắc châu dệt thành võng, hóa thành thò ngọc tạo hình, phía dưới còn có tua điểm suyết, nhìn phá lệ dẫn nhân chú mục. Đây là diệp kiểu tới rồi trong thị trấn về sau nhìn thấy lớn nhất hoa đăng, nàng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Mà ở lúc này còn có mấy người bị này chàn hoa đăng hấp dẫn mà đến. Diệp đề hạt chủ tử cùng phu nhân nói muốn đi xem đèn. Liêu Vinh ghé vào diệp bình nhung bên người nói. Diệp Bình Nhung vẫn luôn đi theo đoan vương sở thừa dũng cùng đoan vương phi mạnh thị phía sau cách đó không xa, một khắc cũng không dám lơi lỏng, nghe vậy hỏi, này không đều là đèn. lưu Vinh chỉ chỉ cái kia thỏ ngọc hạt châu hoa đăng, chủ tử nói muốn đi xem kia chẳng. Thỏ ngọc hoa đăng treo ở nơi đó, nhưng thật ra thấy được Diệp Bình Nhung lập tức nói, đi theo sau cũng nói cho các huynh để chứa có rời đi chủ tử hai trượng ở ngoài. Là, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.